Tốt cẩn thận quy định. Đây là muốn đem thiên hạ quận huyện cũng bao quát đến lục bộ phía dưới, thái thú, năm vị quận thừa các trưởng một bộ. Huyện lệnh cùng năm vị huyện thừa thủ trưởng là quận bên trong thái thú, năm vị quận thừa, quận bên trong sáu vị thủ trưởng là trong triều lục bộ. Thái thú, huyện lệnh cũng không còn đối với những khác năm vị có trực tiếp quyền bãi miễn lực, đã như thế, thái thú, huyện lệnh quyền lực sẽ giảm xuống hơn một nửa. Thái thú, huyện lệnh chấp trưởng dân bộ, còn lại năm vị chấp trưởng dư ngũ bộ Dưới còn mỗi người có bốn vị quan viên, cựu phẩm chế, lần này xem như đầy đủ hết. Được lắm cựu phẩm chế. Được lắm lục bộ. Kinh Châu, một tòa tiên khí tung bay trong sân trang, một ông lão vỗ tay cười to. Đúng là đem tất cả mọi thứ cũng cân nhắc đi vào. Lần này, khó hơn nữa có hành động. Nói, nhìn về phía đối diện một bóng người. Thân ảnh kia xem ra tuổi tác cũng không nhỏ, trên người có một luồng giúp mọi người làm điều tốt khí chất, rất là sự hòa hợp. Thấy lao giả nhìn về phía mình. Nhẹ nhàng cười nói, nhìn ta làm gì? Đây là chuyện tốt ta. Nên lo lắng, là các ngươi chứ. Ta có thể không lo lắng gì, thịnh cực tất suy, thiên đạo luân lý, thế gia cũng sẽ không ngoại lệ. Lão giả không thèm để ý nói. Đón đến, tiếp tục nói, hơn nữa ta cuối cùng cảm giác, không chỉ có như vậy a, Vị kia thủ đoạn nên còn có. Đối diện người trong lòng dâng lên một vệt thở dài, gật gù. Chi túc thường nhạc à. lão giả sâu sắc nhìn đối diện người, tham thảm nói một câu. Đứng dậy đi. Đối diện người kia trầm mặc không nói, một lát, nhắm mắt lại. Đem lục bộ mở đến thiên hạ các quận, các huyện chính sách xác định về sau, thiên hạ khắp nơi đều là tiếng bàn luận. Thảo luận như vậy lợi và hại. Lợi phương diện, quá nhiều quá nhiều, triều đình đối địa phương trường khống, sẽ lập tức mạnh đến một cái đỉnh phong. Xử lý dân sinh các loại sự vụ hiệu suất, cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều, dù sao một người quản lý một bộ. Còn có chờ chút phương diện chỗ tốt. Mà tệ, chỉ sợ sẽ là thật gặp phải rất lớn việc. Thái thú, huyện lệnh không thể độc trưởng đại quyền, chịu đến kiểm chế, hiệu quả không tốt. Còn có chính là lớn bao nhiêu mới đều là các phương diện tinh thông, chỉ trưởng một bộ, hiển nhiên không có thể phát huy ra bọn họ tài năng. Bất quá đem so sánh với lợi, tệ nơi cũng là không tính là gì. Thiên hạ phần lớn thái thú, huyện lệnh đều là bất mãn, nhưng chính lệnh đã dưới, vẫn đúng là không ai có can đảm đi phản kháng. Trung ương triều đình cũng bắt đầu nhanh chóng tuyển chọn quan viên, bổ nhiệm các quận huyện quan viên từ Ty Châu, Tịnh Châu, Trí Châu trước hết bắt đầu dựa theo loại này chính sách, một huyện bên trong phải thêm trên 28 vị quan viên, bốn vị thất phẩm huyện thừa lục bộ dưới các bốn vị bát phẩm quan viên, tổng cộng ba vị quan viên. Nhất quận bên trong phải thêm một vị quan viên, bốn vị ngũ phẩm quận thừa lục bộ bên dưới các bốn vị lục phẩm quan viên, dưới còn mỗi người có bốn vị thất phẩm quan viên, tổng cộng một vị quan viên. Như vậy tính ra, Đại Thương bây giờ quan viên dự trữ lần thứ hai đại đại không đủ chỉ có thể trước đem các quận huyện bốn vị quận thừa, huyện thừa phối tề, lập tức dùng đi sở hữu thông qua khảo hạch sĩ tử, còn chưa đủ một nữa. Vì vậy dưới triều đình lệnh, các quận huyện nguyên bản công tào, chủ bạc loại người toàn bộ chạy tới lạc dương tiếp thu khảo hạch. Gần hai vạn người ôm hy vọng đi lạc dương. Triều đình còn hạ lệnh lần thứ hai cử hành một lần thiên hạ khảo hạch. Mười ba châu sĩ tử hoàn toàn hoan hỉ. Không chỉ có nhiều một lần khảo hạch thời cơ, hơn nữa hiện nay thiên hạ quan chức tăng nhiều, đầy đủ thêm ra mấy vạn cái triều đình có lẽ sẽ đem khảo hạch tiêu chuẩn giảm xuống. Lần khảo hạch này cũng thật giảm xuống tiêu chuẩn. Dĩ vãng 70 phân có thể quá, lần này 60 điểm là được rồi. Gần 10 vạn sĩ tử, thêm vào 2 vạn những cái quận huyện công tào loại người, thông qua người gần 4 vạn người, những cái công tào, chủ bạc, thông qua người có hơn ngàn người, tỷ lệ rất cao. Trong ngay mắt, triều đình lại không thiếu quan viên. Từng điểm từng điểm bổ sung các quận huyện quan vị, thông qua khảo hạch những cái công tào, chủ bạc loại người toàn bộ không có trở về tại chỗ, mà là đi hướng về hắn đất nhận trước. Đại nghiệp 10 năm, cùng với đại nghiệp 11 năm là cực kỳ bận rộn. Phải ở thiên hạ các quận huyện dựng lên lục bộ, phân thai thú, huyện lệnh quyền lực, không phải là đơn giản sự tình. Hơn nữa mới bắt đầu, không có kinh nghiệm, khắp nơi đều là va và chạng chạng. Sự vụ chi phức tạp, trung ương lục bộ đều giống như loay hoay chân không chạm đất. Bất quá đối với quyền lực nắm giữ, là người gốc dễ có thể, cái kia mấy vạn mới vừa vào quan trường tân nhân Nương tựa theo một cố nhuệ khí, thêm vào nội các, lục bộ điều khiển, ở đại nghiệp 11 năm, chính thức đem lục bộ che kín các quận huyện, Triều đình đối địa phương trường khống, lập tức, mạnh không chỉ mấy lần. Các nơi tuy nhiên cũng giống như một cái tiểu triều đình, tiểu lục bộ, nhưng lại lẫn nhau không thông xoái, cũng nghe lệnh của trực thuộc thủ trưởng. Mà bởi vì quan viên nhiều, dân sinh sự vụ xử lý, càng công chính, bách tính tán thành cũng ở chậm rãi tăng cường. Đại thương số mệnh chi lực, tăng cường rất nhiều vẫn còn không ngừng nhanh chóng tăng cường. Cũng là một năm này, ngày mùng ngày 6 tháng 10, lại một bộ môn tạo dựng lên, độc lập với lục bộ ở ngoài. Ngự sử đại. Người cầm đầu vì là ngự sử đại phu, nhập nội các, mà chức trách, chính là giám sát lục bộ, cùng với giám sát thiên hạ ngự sử đại ngự sử, cũng sẽ theo lục bộ một dạng, trải rộng thiên hạ mỗi một huyện, mỗi nhất quận đều có. Chuyên môn giám sát quan viên, thẩm tra quan viên một bộ môn. Ngự sử đại phu Thì là một vị rất nhiều người đều chưa từng biết rõ, gặp qua người, nhìn qua các phương diện cũng rất phổ thông, tên là Cổ hủ, Như đột nhiên xuất hiện. Nhưng không ai dám khinh thường người này, bởi vì trong lúc mơ hồ bọn họ biết rõ, người này trước đây chỉ sợ sẽ là đương kim hoàng thượng trong bóng tối đao, con mắt. Một mực đến lớn nghiệp 12 năm, thiên hạ các nơi đều tại ma hợp, thích hứng, bao quát trung ương lục bộ cùng ngự sử đại. Lúc này, duy nhất thoáng quấy nhiều trung ương triều đình, chính là tài phú vấn đề. Dù sao lập tức tăng cường mấy vạn tên quan viên, gánh nặng lớn mười mấy lần. Bất quá mấy năm qua thiên hạ không có gì chiến sự, thêm vào cho tới nay tích lũy, vì lẽ đó vẫn là có thể chống đỡ. Quan trọng nhất là, đại nghiệp 11 năm, thuế má so với di vãng lập tức nhiều gấp đôi nhiều, đại nghiệp 12 năm thuế má, cũng so với đại nghiệp hơn 11 năm hơn 2 lần. Trong đó trên lệnh to lớn, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nguyên nhân là cái gì? Rất rõ ràng, cũng biết, cũng đều lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Trị quốc trước tiên chỉ lại, xưa nay cũng hữu dụng một câu nói. Đại nghiệp 12 năm, cũng là thiên hạ bách tính sinh hoạt, để bạn phạm vi to lớn nhất một lần. Bởi vì các nơi cũng đã cân nhắc đấu, muốn trèo lên trên, cũng chỉ có lấy ra chiến tích tới. Mà thai thú, huyện lệnh chiến tích, chính là bách tính sinh hoạt tốt xấu. Dư năm vị quan thừa, huyện thừa chiến tích, tuy nhiên phụ trách bộ môn không giống, nhưng cũng gần như đều là theo bách tính sinh hoạt tốt xấu có quan hệ. Đại thương quốc lực cùng số mệnh chí lực Nhanh chóng tăng cường. Đại nghiệp 12 năm tháng 6, rốt cục, lại một tầng chính sách quan trọng sách đi ra. Thành lập quân cát, thống lĩnh thiên hạ quân quyền. Văn võ tách ra, các thành thủ sẽ không còn nghe theo thái thú, huyện lệnh chi mệnh, mà là trực tiếp nghe theo quân cát. Tin tức vừa ra, thiên hạ không ít người thản phục. Còn có thể làm như thế. Đã như thế, thiên hạ các nơi, từ huyện, đến quận, lại tới trung ương. Đều là lục bộ, ngự sử đái, quân cát kiểm chế lẫn nhau. Lẫn nhau không thông xoái lại lẫn nhau hợp tác. Địa phương lực lượng triệt để không đáng lo lắng. Một ít thái thú, huyện lệnh trong lòng không uốn, nhưng đã từ lâu phản kháng không. Chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra bọn họ sức mạnh lớn nhất, quân quyền. Tự đại nghiệp 12 năm, đại thương 13 châu, mới coi như là chân chân chính chính nắm giữ ở đế tử thụ trong tay. Từ đại nghiệp 13 năm bắt đầu, hắn rốt cục đưa ra tay, chỉnh đốn khắp nơi các mặt. Một lần nữa đo đạc thổ địa, sửa trị muối ăn các loại. Một hạng tiếp theo một hạng sẽ không có gì lực lượng có thể uy hiếp được hắn. Cho dù trong đó cũng có phản loạn, nhưng đều là quy mô nhỏ, chỉ hạn chế với một huyện nhất quận, căn bản được không chút nào khí hậu, xoay tay liền bị diệt. Đại Thương thiên hạ, quốc lực càng ngày càng tăng, đồng thời cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Yên lặng nhiều năm Đại Thương quân đội lần thứ hai lấy ra cực kỳ sắc bén răng nanh. Triệu Vân, Trương Liêu, Ma Siêu, Cao Thuận chờ chút Đại tướng Chung Quanh xuất trình, không ngừng đem cương vực mở rộng, mà hướng vào phía trong cũng lộ ra một ít răng nanh. Kinh Châu một tòa đức cao vọng trọng sơn trang bị tiêu diệt. Tuy nhiên không ít đại thần cũng cùng với có quan hệ, nhưng không người dám nói cái gì, bởi vì trong đó liên lụy rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, năm đó Vương Doãn sử dụng mỹ nhân kế, cũng theo có quan hệ. To lớn nhất liên lụy chính là Hà Nội quận một gia tộc che diệt. Sau đó không lâu, đạo gia Tam Tiên bị tóm, trực tiếp chém đầu. Cũng không có thiếu việc năm đó, rất nhiều cũng bị nhảy ra đến, giết không ít người. Trong lúc nhất thời, đây chiều đều là càng thêm kính nghệ. Ẩn nhất 10, 20 năm mới bạo phát, phần này tính cách, thực tại làm người kính nghệ. Đại nghiệp 32 năm, đại thương thiên hạ đã phát triển đến một cái trước nay chưa từng có thịnh thế. Tất cả tất cả, cũng đều thần phục với đế tử thụ dưới chân. Đại nghiệp 33 năm năm tháng, ngày hôm đó, trước mắt một cái hoàng hốt, trước mắt hắn tất cả, cũng biến. Hắn một lần nữa trở lại hồng hoang đại thương. Nhắm mắt lại, thu thập tâm cảnh. Mấy chục năm nhu đồ, phấn đấu Lần này chuyến đi, là hắn phí sức nhất, trả giá nhiều nhất, thu hoạch cũng to lớn nhất một lần. Sau một canh giờ, trên thân khí thế uy nghi, dần dần nhạt đi, khôi phục lại không thể đi người thứ ba thế giới trước đó. Kiểm tra một chút, đại thương thế giới đã ở trong cơ thể hắn, đang đại hấp thu hồng hoàng thiên địa linh khí. Hết thể đều như thường. Mở mắt ra, bắt đầu từ từ thu dọn lần này đoạt được. Chứ một, đại gia, yêu cầu dưới đặt mua cùng phiếu để cử người phiếu, tam quốc xong, đón lấy chính là hồng hoàng. Nói thật vào lúc này nhân vật chính không mạnh, cũng không thể lên làm nhân vương, xác thực không nhiều thiếu tốt viết, ta chỉ có thể nói nhất định sẽ nỗ lực viết. Trước 142, 6 bộ. Thời gian mấy chục năm, thu hoạch lớn nhất chính là thực lực cùng tri thức kinh nghiệm. Cựu Long chân khí từ lúc đại nghiệp 12 năm, liền đạt đến 99 trưởng đại viên mãn chi cảnh. Bất quá muốn đạt đến giai đoạn thứ tư hiện nhiên phi thường khó khăn, là một cái rất lớn khe. Dù cho đại nghiệp 12 năm, số mệnh chi lực còn đang không ngừng tăng cường nhưng vẫn vẫn là tại tích lũy giai đoạn, không thể đạt đến cấp độ thứ tư, cũng chính là Hồng hoàng kim tiên. Ngoài ra, chiến đấu kinh nghiệm phương diện đã sớm ma luyện ra một thân thích hợp nhất hắn phương thức chiến đấu. Thực lực hay là thứ hai, quan trọng nhất kỳ thật là chi thức kinh nghiệm. Từ đại minh, đại tuý thế giới chiếm được kinh nghiệm, hầu như tất cả đại thương thế giới sử dụng tới loại kia nắm quyền phương thức, là hắn hiện giai đoạn tổng kết ra phương thức tốt nhất. Từ đó, hắn đối với Hồng hoàng đại thương nắm quyền phương thức cũng không có thiếu sát thực muốn phương pháp. Bất kể là đại minh, đại tùy, hay là người thứ ba thế giới đại thường, hắn đều sâu sắc minh bạch, sở hữu kinh nghiệm, đều chẳng qua là vì là chấp trưởng hồng hoang đại thương tích lũy kinh nghiệm. Hồng hoang đại thương thứ khổng lồ này, muốn chân chính nắm giữ, trình độ khó khăn không cần ngôn ngữ. Vàng không cũng sẽ không có 800 chư hầu tồn tại. Hồng hoang đại thương hơn 80 vạn năm, vô số trí tuệ tuyệt đỉnh nhân tài, đều không có thể giải quyết, hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ dễ dàng như vậy giải quyết. Thứ khổng lồ này. Nhìn chằm chằm ta ánh mắt, thật sự quá nhiều quá nhiều. Bất kỳ một tia thay đổi, đều biết đưa tới vô số khó khăn. Nói là hồng hoang trung tâm, cũng không chút nào quá đáng. Bằng không hắn cùng đế ớt cũng không trở thành lợi dụng đế tử khải, đế tử diễn công kích hắn, đi thanh tẩy mấy người, mà là sẽ trực tiếp đi đem một ít phế phẩm thanh lý mất. Tâm niệm chuyển động, lại một lát nữa, đứng dậy ra mặt thất. Thứ nơi này bắt đầu, hắn chỉ là đại thương thái tử. Bước chân ổn, kiên nghị tốc độ, đi tới nhân vương cùng trợ giúp đế ất xử lý một ít chính vụ. Làm đế ất lần thứ hai nhìn thấy đế tử thụ lúc, ánh mắt nhất thời sáng ngời, hắn mặc dù nhìn không thấu cựu long chân khí, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình con thứ ba trở nên mạnh mẽ, mạnh đến tiên tiên một cái cực hạn, thậm chí có thể đánh vỡ cực hạn. Trong lòng nổi lên từng trận sóng lớn, Hiếu Kỳ kinh hỉ phía dưới, có lòng muốn hỏi, rồi lại không có mở miệng. Càng mạnh càng tốt, bí mật trong đó càng lớn càng tốt, biết rõ người càng ít càng tốt. Hàng ngày tiếp tục xử lý chính vụ, thỉnh thoảng, hai cha con cũng sẽ trao đổi một chút ý kiến. Tất cả như thường. Mấy ngày về sau, một phen trịnh trọng cân nhắc, đệ tử thụ tiêu hao không ít số mệnh chi lực, đem bốn cái long lánh đủ loại quang mang trùng sáng, từ đại thương thế giới, mang tới hồng hoang. Một cái chớp mắt, bốn cái chùm sáng biến mất không còn tăm hơi. Đại thương thế giới hay là quá nhỏ, cho nên muốn chính thức theo hồng hoang đỉnh cấp nhân vật so với, chỉ có chuyển thế làm lại. Cũng không phải hắn không nghĩ nhiều để mấy người chuyển thế làm lại, mà là số mệnh chi lực tiêu hao quá to lớn. Hơn nữa, hắn có cảm giác, lần trước thêm vào lần này, nhân số đã rất nhiều. Nhiều hơn nữa, hắn sẽ bị vật gì cho nhìn chằm chằm. Dù sao đây cũng không phải là tầm thường chuyển thế đầu thai, tầm thường chuyển thế đầu thai, căn bản không có gì, hướng về trong luân hồi đi một lần cũng chính là đệ tử thụ tư nhỏ trùm sáng ở bên trong lấy được bí pháp, liên lụy đồ vật rất nhiều. Chỉ bằng những làm cho bọn họ chuyển thế thành thích hợp nhất bọn họ thân phận Cũng đã là cực kỳ ảo diệu cùng thần bí Thả xuống việc này Ba cái bên trong thế giới 11 người Đều là tuyệt đỉnh nhân tài Nhưng muốn chân chính trợ giúp hắn Nhưng cần thời gian dài trưởng thành Sau 3 tháng đệ tử thụ chính thức đem một phần quan vị hoàn thiện Cải cách kiến nghị Đưa cho đế ất Không khác Đúng là hắn ở đại thương bên trong thế giới tìm tòi ra nắm quyền phương thức Thêm vào cùng hồng hoang đại thương tình huống thực tế kết hợp Cải thiện một ít Đế Ất tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời, ánh mắt sáng. Càng xem, càng cảm giác được một luồng rộng rãi sáng sủa. Bởi vì cá nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó đại thương các loại quan chức, kỳ thật là phi thường không rõ ràng. Phân công không rõ ràng, một người kiêm nhiệm nhiều chức, xử lý sự vụ hạ thấp, rất nhiều nơi đều là tự trị, chờ một chút tai hại, quá nhiều quá nhiều, so với đại minh, đại tùy, đại thương thế giới. Đều nhiều hơn nhiều lắm. Có thể vẫn tồn tại nguyên nhân chính là hồng hoang đại thương người người tu luyện đất rộng của nhiều rất khó chết đói thêm vào cá nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng vì lẽ đó mới có thể tiếp tục cất ở đây lâu như vậy loại này nắm quyền hình thức nếu đặt ở đại minh ba cái thế giới triều đình đã sớm bị tiêu diệt đế tử thụ lúc này cho đế ất cũng không phải chu đáo cũng không thể chu đáo bởi vì hắn không có tự mình thể nghiệm qua đối với đại thương địa phương tình huống căn bản không có chính thức nhận thức lại làm sao có khả năng đem đại thương các phương diện cũng cân nhắc chu đáo Đây chỉ là trước đem lục bộ đại thể tạo dựng lên, từ trung ương triều đình bắt đầu, đem chức vị, trách nhiệm sáng tỏ lên. Làm một điểm, dù sao cũng hơn một điểm không làm tốt. Hơn nữa loại này làm phương pháp, cũng sẽ không khiến cho quá đại biến động. Tử thụ, đây là ngươi tự mình nghĩ ra. Đế ất ánh mắt lấp lánh có thần nhìn đế tử thụ. Hồi phụ vương, là nhi thần suy nghĩ. Đế tử thụ hờ hững đáp lại. Được, phụ vương quả nhiên không có nhìn là ngươi. Đế ất tiếng cười rất là hứng phấn. Đón đến, Suy nghĩ kĩ một chút nói, người đi về trước, chờ phụ vương suy tư một phen, nhớ kỹ chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Vâng, Nhi thần xin cáo lui. đệ tử thụ hành lễ đáp lại. Hắn rõ ràng, việc này mặc dù không phải là quá lớn, nhưng này chỉ là bởi vì tạm thời sẽ không quá ảnh hưởng các phương diện lợi ích. Trên thực tế, quan chức thay đổi, sự tình hay là khá lớn, liên lụy đến các phương diện, đế ất đương nhiên phải cùng người thương nghị. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra thậm chí sẽ không để cho hắn lại cắm tay cái gì. đây cũng là đối với hắn một loại bảo hộ. đế tử thụ rời đi, đế ất lần thứ hai một mình suy tư phỏng đoán một hồi, liền phái người triệu tập văn trọng, bị kiền, thương dung ba người đến đây thương nghị. ba người đến, chỉ chốc lát, văn trọng ba người vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. trước đây không, chỉ là bởi vì không ai nghĩ tới phương diện này, mà nhìn thấy đế tử thụ lúc này lấy ra đồ vật, chỉ là thoáng vừa nghĩ, liền nhất thời minh bạch làm như thế chỗ tốt. từ từ phỏng đoán. Càng nghĩ càng cảm thấy trong đó tuyệt diệu. Vương thượng, như vậy chi phương pháp, thật là diệu, vừa vặn phù hợp ta đại thương tình huống. Bị kiên trước tiên cao hứng mở miệng nói. Chỉ cần hơi thêm thay đổi một hồi, chắc chắn để ta đại thương hành chính hiệu suất tăng cao mấy thành. Thương Dung lộ ra vẻ kích động nói. Đúng vậy, nếu như tiếp tục đi xuống, có lẽ sẽ có cái khác hiệu quả. Văn Trọng cũng mở miệng. Xin hỏi vương thượng, là phương nào đại hiền hiến này phương pháp? Thương Dung vui vẻ nói, nhất định phải vào chiều. Đế Ất trong lòng cao hứng, bỏ qua vấn đề kia nói, đã như vậy, chúng ta liền thương nghị, làm sao thi hành. Vâng. Mấy người biết điều đường hầm. Sau đó, mấy người liền bắt đầu thương nghị, đế tử thụ trình lên tuy nhiên cũng chính mình cải thiện quá, nhưng trung quy cũng không có thiếu không thích hợp. Luận đến đối với các phương diện hiểu biết, đế tử thụ nhất định là không bằng bọn họ. Cái này nhất thương nghị, chính là mấy ngày, vốn là ánh sáng đế tử thụ trình đi lên, đã sớm thương nghị xong, chỉ là mấy người theo cái này dòng suy nghĩ. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng thương nghị càng cảm giác có thể đổi đồ vật càng nhiều. Trong lòng cũng càng là kích động, chỉ cảm thấy đại thương hương thịnh đang ở trước mắt. Một tháng sau, đồng nhiên, mấy người không còn thương nghị. Bởi vì bọn họ cảm giác càng thương nghị, mặt sau lại càng như là tử lộ. Như vậy liên lụy, thật sự quá nhiều quá nhiều. Mấy người vội vã ngừng lại thương nghị, một phen do dự, hay là quyết định trước đem lục bộ phân ra tới. Sau mấy ngày, đại thương triều đình chính thức bắt đầu thay đổi. Làm lục bộ tuyên bố ra lúc, đầy triều kinh ngạc, dù sao cũng là chưa bao giờ có đổ vỡ Sau đó, cũng không nhiều lắm phản đối. chương 2, ngày hôm nay khả năng không, ta cũng cần vướt vướt tâm tư, xin lỗi. Trước 143, Đại thương quan chức, chân đạp Chín Châu. Dù sao tạm thời xem ra cũng không làm sao tổn hại bọn họ lợi ích. Đem các loại chức vị cũng phân chia một hồi thôi, không có gì lớn không. Mười mấy ngày thời gian, lục bộ cũng đã chính thức phân ra đến, lục bộ đứng đầu vì là đại phu. Dân, lại, hộ, hình, công nhân, lễ. Dân bộ đại phu từ thương dung đảm nhiệm, kiêm nhiệm thừa tướng. Lại bộ đại phu từ tư dư, kỳ tử, đảm nhiệm. Hộ bộ đại phu từ bị kiên đảm nhiệm. Hình bộ đại phu từ cựu hầu đảm nhiệm. Công bộ đại phu từ ngạc hầu đảm nhiệm. Lễ bộ đại phu từ mai bá đảm nhiệm. Thương triều đại thần quá khó tìm, tiền tối lại đau Cái này sáu vị đều là bây giờ đại thương dường cột, có thể còn mỗi người có tiểu tâm tư nhưng thật là Đế ớt trợ thủ đắc lực, bởi vậy cũng có thể thấy được quý tộc thế tập chế cường đại, liền đại thương, Thương vương thất nhân tài, đều là giường cột mới phân chia lục bộ đại phu, ba vị đều là Thương vương trong phần người, còn lại ba vị cũng đều xuất thân bất phàm, đại phu phía dưới mỗi bộ mỗi người có hai vị trung đại phu, bốn vị dưới đại phu, mười sáu vị khách sĩ, ba mươi hai vị tì chính, chung hai trăm ba mươi tư vị trọng thần dưới còn có mấy ngàn tiểu thần phân tán ở các bộ môn, ngưu viết Tuyệt đối không nên thực sự. Lục bộ phân ra đến, rất nhanh, tất cả mọi người liền cảm giác được hành chính hiệu suất tăng cao. Nhưng dần dần, để mấy người bất mãn là, bọn họ quyền lợi, lợi ích, dường như bị hạn chế. Không nữa có thể như dĩ vãng như vậy, tùy ý đi trong bóng tối đánh cắp đại thương lợi ích. Sự phát hiện này, để không ít người bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Sự tình đã thành chắc chắn, cho dù bọn họ mấy người bất mãn, có thể quốc gia này, hiện tại đúng là vẫn còn nhân vương nói tính toán. Đế tử thụ một mực ở bên cạnh lặng lặng nhìn, nhìn trong triều đỉnh thế lực khắp nơi trong bóng tối đánh cờ, không ngừng tính toán. Bọn họ chính thức đứng thành hàng, thiên hướng các loại. Hắn tuy nhiên đã là thái tử, cũng phối hợp đế ớt đem một ít phế phẩm thanh trừ ra triều đình, nhưng hắn minh bạch, trong triều nước, hắn còn rất xa không có thấy rõ. Đế ớt cũng sẽ không cũng sáng tỏ nói cho hắn biết, không khác, thực lực hai chữ thôi. Sau đó 10 năm, đế tử thụ vẫn chính là như trước sinh hoạt, một bên trợ giúp đế ớt xử lý chính vụ. Đối với đại thương hiểu biết, từ từ sâu sát thêm. Một bên ứng phó đế tử Khải, đế tử diễn làm khó dễ, cùng đế ất phối hợp với, tiếp tục thanh lý một ít phế phẩm. Trong bóng tối quản lý đại minh ba cái thế giới, tích lũy cựu long chân khí từ giai đoạn thứ ba, đến giai đoạn thứ tư số mệnh chi lực. Vốn là hắn cảm giác cũng đã phải không xa, nhưng vì đem đại thương thế giới bốn người mang tới hồng hoang chuyển thế, lập tức tiêu hao hắn đại lượng số mệnh chi lực, giai đoạn thứ ba cũng không viên mãn. Chỉ có thể từ từ tích lũy mà thứ tư thế giới cần một trăm năm thời gian còn rất sớm lại là thời gian mấy năm đi qua ngày hôm đó đế ất đưa tới đế tử thụ lời vừa ra khỏi miệng ý tứ liền để đế tử thụ khẽ nhíu mày chân đạp cửu châu ta đại thương lịch đại thái tử kế thừa vương vị trước đều biết chân đạp cửu châu nhiễm cửu châu khí tốt ngự sử cửu đỉnh trấn áp thiên hạ nhìn ra đế tử thụ nghi hoặc đế ất thâm thiền nói đế tử thụ trong lòng nhanh chóng suy tư một phen lịch đại đều là như vậy hắn lại không biết hiện nhiên là cực kỳ bí ẩn, không có ít nhiều do dự nói, nhi thần tuân mệnh." Từng đế hất gật đầu, ôn hòa nói, "Vừa vặn, ngươi đối với triều chính chi hiểu biết, tự có tâm đắc, nhưng cuối cùng là cũng chưa từng thấy tận mắt Cựu Châu tình huống thật, lần này, ngươi cũng phải hảo hảo đi quan sát hiểu biết." Trong lời nói, nhiều vẻ mong đợi, chờ mong có thể lấy ra lục bộ chi pháp đế tử thụ, cho hắn kinh hỉ. "Vâng." Đế tử thụ hành lễ đáp lại. "Hừm, đối ngoại Sẽ nói ngươi là tiến vào động thiên bên trong tiếp thu truyền thừa, trong bóng tối sẽ có người bảo hộ cùng ngươi, ở bên ngoài, ngươi nghĩ mang ai đi. Đế ất hỏi. Đế tử thụ trong lòng nhưng mà, mỗi đời thái tử sắc thực đều có một quang thời gian, đi động thiên bên trong tiếp thu truyền thừa, nghĩ đến liền đều là đi chân đạp cửu châu. Một chút suy nghĩ nói, ác lai, like, ân phá bại hai người là đủ. Được, sau 10 ngày liền lên đường đi. Đế ất gật đầu. Phất ống tay háo một cái, đế tử thụ hành lễ thối lui. Hắn rời tách đi, đế ớt liền bắt đầu động tác. Bên này, đế tử thụ trở lại chính mình cung điện, cũng bắt đầu phân phó. Mấy ngày sau trên triều đình, đế ớt trước mặt mọi người tuyên bố, thái tử tiến vào động thiên bên trong tiếp thu truyền thừa. Đông đảo đại thần cũng không có nhiều kỳ quái, tính toán ra, thời gian cũng nên đến. Chỉ bất quá tự nhiên miễn không đế tử khải, đế tử diễn loại người ước ao ghen ghét phẫn hận, nhưng cũng không thể tránh được. Mấy ngày về sau, đế tử thụ cùng với ác lai, ân phá bại hai người biến mất. Trừ đế ớt ra, đầy chiều bên trong, cũng cho là hắn tiến vào động tiên Mà ác lai, ân phá bại hai vị này bên người đại tướng, hẳn là tùy tùng. Lúc này ba người, lại là đã ra chiều ca thành, tại đây hồng hoang đại địa, đại thương cảnh nội dự châu bên trong du tẩu. Hồng hoang đại địa mênh mông băng ác, nhưng đối với đại năng giả, tự nhiên vẫn là có giới hạn. Thượng cổ đến nay, bị chia làm Trung Thổ Thiên Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Bắc Cầu Lô Châu, Trung Thổ Thiên Châu chính là hồng hoang đệ nhất tộc, nhân tộc chính thống ở chỗ đó. Nhân tộc ngũ đế bên trong đại vũ thành cửu đế vị, liền đem trung thổ thiên châu chia làm cửu châu, thuận tiện thống trị. Cửu châu đại địa, mỗi một châu không được địa tiên giả, cố gắng cả đời cũng căn bản đi không xong. Lúc trước đế tử thụ đi vào đông bá hầu nơi cưới vợ Khương Tử Đồng, Bị Kiền, cùng với tám vị đại la kim tiên dẫn đội, còn đi mấy tháng là có thể biết rõ địa vực to lớn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bị Kiền cùng cái kia tám vị đại la kim tiên đều không có toàn lực mà làm kết quả. Đại Thương triều đình chính thức khống chế vực chính là Trung thổ Thiên Châu, Cựu Châu trung tâm Dự Châu, dư bốn phương tám hướng tám Châu cũng bị tám trăm chư hầu thống trị, mà tứ phương man di liền sinh hoạt tại Trung thổ Thiên Châu cùng tứ đại bộ Châu trong lúc đó mảnh đất nghèo nàn, Ung Châu bao lớn, hùng hoang phần lớn sinh linh sẽ không biết, liền ngay cả trước đế tử thụ cũng chỉ biết một con số mà thôi. Lúc này tự mình hành tẩu tại đây Ung Châu nơi, loại cảm giác đó hoàn toàn khác biệt. Hắn tận mắt nhìn thấy từng cái từng cái mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn thôn trang nhỏ, sinh hoạt tại chỗ hẻo lánh, tựa hồ không tranh quyền thế. Đại thương đối với hắn mà nói, chỉ biết là người thống trị, nhưng căn bản không có chính thức nắm giữ, tự do ở đại thương ra, hoặc là bị cái gọi là quý tộc, cũng chính là quan viên nắm giữ, một lời quyết sinh tử. Cũng tận mắt nhìn thấy từng tòa từng tòa trong thành trì, cái kia phân tán, lại nghiêm khắc quản lý. Phân tán, là quá nhiều người. Đại bộ phận đều là từng người nghĩ làm cách sống xuống, quan viên không quản sự. Nghiêm khắc, là quan viên thống trị, hơi chút vô ý, liền đem bình dân giáng thành nô lệ. Cái kia to lớn quốc lực, hơn một nửa cũng ngủng phí hết ở cái kia. Mục nát khí tức để nắm giữ không giống kiến thức đế tử thụ, chỉ cảm thấy phả vào mặt. Hắn cũng minh bạch đây là cá nhân thực lực quá mạnh mẽ kết quả, để bọn hắn rất khó đi quan tâm hạ tầng người. Hơn nữa, từ tam tộc, vu yêu tới nay, hầu như đều là loại này thống trị hình thức. Coi trọng là mạnh được yếu thua, nhất vương thống trị một chỗ. Nhân tộc tuy nhiên thay đổi một ít, nhưng vẫn là rất được ảnh hưởng. Muốn thay đổi, tuyệt đối không phải một sớm một chiều việc. Một tòa lại một tòa thành chỉ bị đế tử thụ trải qua, các loại cảm ngộ càng ngày càng nhiều, trong ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Phía sau, Ác Lai cùng ân phá bại hai người, hầu như không dám nói lời nào. Cảm giác chính mình quân thượng, uy nghi càng thêm khủng bố. Từ lúc hơn 20 năm trước, hai bọn họ cũng đã là đế tử thụ cận vệ thống lĩnh Qua nhiều năm như thế, cũng quen thuộc một ít đế tử thụ, nhưng theo đi qua lộ trình càng ngày càng xa, trong lòng lại bay lên cảm giác xa lạ. Công tử, hôm nay muốn đi trong thành nghỉ ngơi sao? Thấy sát trời đã tối, ân phá bại cung kính hỏi. Lấy bọn họ tu vi, tự nhiên là không cần nghỉ ngơi, ban đêm theo ban ngày cũng không có gì khác nhau. Nhưng ban ngày mới là bách tính hoạt động thời điểm, cũng chỉ có khi đó mới là quan sát thời gian, vì lẽ đó mấy ngày qua, ba người đều là ban ngày một bên chạy đi, vừa quan sát. Buổi tối nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi. Đế tử thụ nhàn nhạt nói một câu, nói thân ảnh hướng phía nam bay đi. Ác lai, ấn phá bại hai người có chút kỳ quái, quân thượng khoảng thời gian này có thể lần thứ nhất bay nhanh như vậy. Chớp mắt, thời gian liền trôi qua hơn hai năm. Đế tử thụ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì mặt sau tình huống, rất nhiều cùng phía trước tình huống gần như, không cần lại một chút quan sát qua tới. Ba người khoảng cách đi ra dự châu cũng càng ngày càng gần. Hơn hai năm thời gian. Đế tử thụ trong lòng thu hoạch rất nhiều, đối với đại thương hiểu biết, lại càng là tăng cường rất nhiều. Mà hai năm qua nhiều thời gian, cũng không có gì chuyện ngoài ý muốn. Lại không người phát hiện bọn họ, đương nhiên, trong đó trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chính là bọn họ ba người mang theo trọng bảo, thay đổi ba người diện mạo, khí tức, đại bộ phận chuẩn thánh cũng nhìn không ra. Tại đây vạn lý bên trong, cũng không nhất định có người thuốc trên mặt đất, tự nhiên không ai có thể phát hiện bọn họ thân phận chân thật. Một cái chớp mắt, Liên lại là thời gian 10 năm đi qua. Trung Thổ Thiên Châu, Kinh Châu cùng Dương Châu trô giao giới. Vậy là Dương Châu, một chỗ mấy vạn dặm bao la bát ngát trên vùng Bình Nguyên, đệ tử thụ đứng ở đại địa bên trên, ánh mắt nhìn phương xa bình tĩnh nói. Thời gian 12 năm tựa hồ một chút mà qua, nhưng cái này 12 năm bên trong thu hoạch cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Từng bước lộ trình, giống như là lần lượt ma luyện, để hắn các phương diện đều có một loại tiến hóa đồng dạng cảm giác. Đối với đại thương, đối với hắn chính mình đường đều có một loại rõ ràng hoàn chỉnh nhận thức. Hơn nữa loại này ma luyện, tiến hóa, vẫn còn tiếp tục. Hắn có cảm giác, khi hắn đi đến Cửu Châu, chắc chắn có càng sâu thu hoạch. Hồi công tử, chính là... Phía sau, ân phá bại cung kính trả lời. Đế tử thụ bước chân di chuyển, tiếp tục vượt mức quy định đi đến, ác lai, ân phá bại hai người vội vàng đuổi theo. Lại là mấy tháng thời gian trôi qua, làm đi ở một chỗ núi non trùng điệp chỗ lúc, đồng nhiên, ác lai... Thân phá bại hai người vẻ mặt trước sau có chút biến đổi, nhìn phía phía tây thiên không. Công tử, có người tranh chấp, đang hướng chúng ta nơi này mà tới. Vóc người cực kỳ khôi ngô ác lai like thanh âm có chút ngưng trọng nói. Không cần để ý. đệ tử thụ pháng phất là không bị đến bất luận ảnh hưởng gì, bước chân như trước. Vâng. Ác lai like hai người hứng một tiếng, cũng thói quen. 12 năm qua, tuy nhiên dự châu cùng kinh châu cũng lớn vô cùng, nơi này cũng là nhân tộc chính thống địa bàn, nhưng cũng đã gặp qua tu sĩ tranh đấu. Mà gặp phải lúc, đều không ngoại lệ, quân thượng đều là chưa từng để ý tới. Mặc kệ tranh đấu lúc là tình huống thế nào, lý do gì? Chương 1. Chương 144, phế hắn. Chỉ cần không chọc tới bọn họ, liền hoàn toàn làm như không thấy. Không cần phải nhiều lời nữa, ác lai, ân phá bại yên lặng đi theo đế tử thụ phía sau, chỉ là cả người đã bắt đầu đề phòng, thời khắc phòng bị. Gần trăm tức thời gian trôi qua, xa xa thiên không xuất hiện dị dạng quan mang, từng trận tiếng nổ vang dền càng ngày càng vang ác lai like hai người càng thêm đề phòng, đế tử thụ vẫn là không thể đến xem một chút, chầm ổn tốc độ không có một tia biến hóa, lại là mấy chục giây đi qua, tiếng nổ vang dền cùng tiếng rồng âm vang vọng phương này viên mấy vạn dặm, pháp lực va chạm dư âm khoảng cách đế tử thụ ba người không quá gần trăm dặm, không chờ bọn hắn đi vài bước, chỉ nghe thấy một đạo khá là vui sướng âm thanh vang lên, ba vị đạo hữu còn giúp ta một chút sức lực, đế tử thụ phảng phất không nghe giống như vậy, tiếp tục hướng phía trước, ác lai like hai người tự nhiên yên lặng tùy tùng. Ba vị, người này làm nhiều việc ác, chuyên môn vây khốn người khác tự do, đã truy sát ta mấy tháng lâu dài, còn giúp ta trừ nàng. Thanh âm kia có một vệ lo lắng. Mà theo thanh âm này hạ xuống, tiếng nổ vang dền càng vang. Trong lúc mơ hồ, còn kèm theo một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng hư lạnh. Ngang. Tiếng rồng âm càng ngày càng to rõ, thấy đế tử thụ ba người hay là không có bất cứ động tĩnh gì, như là không nghe giống như vậy, không thèm để ý, từng kia từng kia sát khí bay lên. Ba vị. Cô gái này thân phận cực kỳ cao quý, trên thân bảo vật đông đảo, không bằng chúng ta đồng thời giết nàng, sau đó bảo vật chia đều. Hừ, nghiệt súc. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt trần, phảng phất băng sơn linh tuyết đồng dạng âm thanh vang lên. Tiếng nổ vang dền càng thêm kịch liệt rất nhiều, hiện nhiên, đối phương người kia bị chọc giận. Ác lai, ấn phá bại hai người cố nén trong lòng hiếu kỳ, không hướng hậu phương xem, quân thượng đều không xem, không thể phản ứng, bọn họ tự nhiên cũng không thể đến xem chỉ là nghe thanh âm kia trong lòng có chút xem thường thân phận cực kỳ cao quý thở ra có thể có quân thượng cao quý ta không muốn bảo vật chỉ cần nàng người này sở hữu bảo vật cũng cho các ngươi hơn nữa chúng ta sẽ không bị phát hiện không cần sợ bị trả thù thanh âm kia lo lắng tâm ý nghi suất cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng ẩn chứa một tầng giận tái đi sóng pháp lực càng mạnh mẽ một phần ngang các ngươi biết rõ nàng là người nào không ta hướng về các ngươi bảo đảm nàng tuyệt đối tuyệt đối có rất nhiều bảo vật thiên thiên linh bảo các ngươi cũng không muốn sao thanh âm kia càng ngày càng lo lắng cũng rốt cục khắt chế không được bắt đầu hướng về đế tử thụ ba người di động để ác lai hai người pháp lực nhắc tới trước mắt lại là mười mấy câu hấp dẫn lời nói rốt cục đế tử thụ trong đôi mắt bay lên một vẻ ý lạnh không kiên nhẫn bước chân dừng lại đôi môi nhẹ cái cút lãnh đạo bên trong chen lẫn lạnh lùng nghiêm nghị ngư khí dường như ẩn chứa một luồng đặc biệt lực lượng chu vi thiên địa đều là nhất địch Lập tức đánh gãy vậy còn đang khuyến nói, hấp dẫn thanh âm. Tam thủ giao trong lòng ngẩn ra, lập tức một cơn lửa giận vọt lên, ngu xuẩn, đáng chết. Nhưng nhìn bóng người kia phía sau, để hắn nhìn không ra hai người, kiên kỵ tâm ý lưu chuyển. Hay là ngừng lại tiếp tục tới gần bước chân, liền ở tại chỗ có chút gian nan chống cự lại đại địch công kích, hiển nhiên không có rời đi ý tứ. Lượng tức, chỉ thấy cái kia vóc người khôi ngô người xoay người, một mặt lenh băng, hung khí nhìn hắn, công tử nhà ta để ngươi lan, ngươi không nghe sao Thử, cố nén trong lòng phẫn nộ, tam thủ giao không hề nói gì, vẫn là như thế. Muốn chết, ác lai trong đôi mắt bay lên từng tia từng tia bạo ngược cùng sát ý. Đế tử thụ ngay tại phía sau, hắn ai cũng không sợ, quản ngươi thân phận gì, bước chân về phía trước di chuyển, vốn là khôi ngô thân thể, lập tức thật giống vừa dài cao nhất lần, một quyền ầm ầm đập ra. ầm chỉ một thoáng, một luồng chấn động, dường như che kín thiên địa, dưới nắm tay, tất cả mọi thứ cũng vằn bèo. Một đạo cực lớn quyền ấn đi thẳng tới tam thủ giao trước mặt. Giao mắt co rụt lại, một luồng sợ hãi cùng hối hận bay lên, dài mấy trăm trượng giao khu vật mèo, ba con đầu thuồng luồng cùng nhau phát sinh tiếng gầm gừ, liền thân sau đại địch phát tới công kích cũng không để ý tới. Vành. Và Trong tiếng nổ, tiếng rồng ngâm rên rỉ, cái kia thân hình khổng lồ xem vật thể giống như vậy, mạnh mẽ đập về phía xa xa. Trong chớp mắt, lại là ầm một tiếng. Thanh thế to lớn, mấy tòa đại sơn bị nện sụp, giao lân, giao huyết khắp nơi đều là Như là làm một chuyện nhỏ, ác lai kinh dị xem khác một thanh âm phương hướng, xoay người lại đối với đế tử thụ nói, công tử, một đội tam thủ giao, còn có một vị nữ tử. Đế tử thụ từ đầu tới cuối cũng không hề quay lại ánh mắt, nghe xong ác lai, bước chân lần thứ hai di chuyển, hướng về xa xa mà đi. Ác lai cùng ân phá bại liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn tùy tùng. Xa xa trong đám mây, một đạo tuyệt thế thanh lệ thân ảnh đang lặng lặng nhìn. Nàng trên người mặc cung trang, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Trên dung nhan có một tầng nhàn nhạt vân vụ không thấy rõ tướng mạo, nhưng này tuyệt thế dáng người so với thiên tiên còn mỹ lệ hơn ba phần. Một đôi trong suốt, tiên tĩnh con người, nhìn cái kia lạnh lùng, kiên nghị trầm ổn thân ảnh, một vẹt nhàn nhạt kỳ ý nẹ qua, thật kỳ quái người. Hơn nữa, thật giống hắn. Ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía cái kia được nàng một kiếm, còn có cái kia nhục thân đạo xỉu hắn một quyền, cả người thê thảm tam thủ dao lại phát hiện hắn chính trốn về phương xa, vội vã đuổi tới. Phản phất không có ý nghĩa việc nhỏ giống như vậy, đế tử thụ ba người tiếp tục hành tẩu tại đây dương châu trên mặt đất. Vừa nãy việc, đối với đế tử thụ tới nói, thật là không có ý nghĩa, không đáng suy nghĩ nhiều cái gì. Bước chân di chuyển, trong đầu, đều là đối với thương quốc quy hoạch. Tận mắt chứng kiến đến cái này đại thương cảnh nội thiên kỳ bách dạng tình trạng, suy nghĩ trong lòng càng ngày càng nhiều, cũng càng biết rõ vậy có khó khăn dường nào. Lần thứ nhất, hắn sâu sắc minh bạch, hắn nguy cơ không ngừng ngoại giới, còn có cái này nội bộ. Sau mấy ngày, bóng đêm buông xuống, vùng hoang dã, ba người hướng về một tòa phá miếu đi đến. Tuy nhiên lấy ác lai, ân phá bại thực lực, đã đủ để khiến vật thể bản chất phát sinh biến hóa, biến ra một tòa chân thực cung điện đến. Nhưng đoạn đường này đi tới, đệ tử thụ chưa bao giờ sẽ làm bọn họ làm như vậy. Cấp độ càng sâu gần kề cái này cựu châu đại địa, mới là hắn suy nghĩ. Công tử, bên trong là một phàm nhân. Còn chưa đi tiến vào phàm miếu, ân phá bại liền truyền âm nói. Đế tử thụ mặt không hề cảm xúc đi vào trong miếu đổ nát. Miếu mặc dù phá, nhưng cũng không nhiều tiểu bên trong đang có một vị xem ra xem văn sĩ thân ảnh, đang tại sửa ấm, ăn lương khô, bên cạnh còn có một con lừa. Thấy đế tử thụ ba người đi tới, vội và đứng lên, khách khí nói, ba vị huynh đại tốt. Đế tử thụ xem thứ nhất mắt, có chút bảo thủ khí chất. Trực tiếp hướng đi một nơi khác, ác lai, like, ân phá bại đổi tới, ai cũng chưa có trở về nam tử. Nam tử bản năng liền cảm thấy có chút câu thúc. Không được tự nhiên, thậm chí không dám nhìn cái kia trước tiên một người, không dám nói thêm cái gì, tiếp tục ngồi xuống ăn lương khô, chỉ là động tác thả rất nhẹ rất nhẹ, không dám phát sinh lớn tiếng vang. Mấy chỗ ra, đệ tử thụ ba người cũng ngồi xuống. Đều là nhắm mắt lại, không nói gì, trong miếu đổ nát, khá là yên tĩnh. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền đến lúc nửa đêm. Đột nhiên, Ác Lai, ấn phá bại hai người mắt lườm một cái, pháp lực phun trào, bảo vệ căn này phàm miếu. Sau một khắc, ầm Ngang. Núi lở đất nước tiếng nổ vang rền, đại địa chấn động, như là có đồ vật gì mạnh mẽ nền ở đại địa bên trên, nương theo lấy, là một trận bi thống rồng gầm. Phá miêu ra, tất cả đồ vật toàn bộ nát tan, đệ tử thụ mở mắt ra, nam tử kia dọa giật mình, bản năng cả người run rẩy Lũ đàn bà thối tha, ngươi có thể không nên ép ta nữa. Một tiếng bi phấn hét lớn, tiếng rồng ngâm lại nổi lên, ngoại giới lại vang lên trời rung đất chuyển tiếng nổ vang rền. Hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Hoành ép chu vi mấy và dặm. Đế tử thụ trong ánh mắt ý lạnh bay lên, lại là này thanh âm, phế hắn. Lãnh đạm thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra, hiển nhiên hắn đã không kiên nhẫn. Vâng. Ác lai lập tức đáp lại, đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời trong lòng cũng là có chút buồn bực. Con kia xúi trùng chịu hắn một quyền, còn có nàng kia một kiếm, nhanh như vậy là tốt rồi sao? Mở cửa phòng, khôi Ngô thân thể biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, bên ngoài tiếng nổ vang dền càng kịch liệt. Tiếng rồng ngâm lộ ra thống khổ cùng lo lắng. Trong miếu đổ nát nam tử kia cũng càng thêm sợ hãi, dù sao hắn chỉ là một cái phàm nhân, sợ hãi nhìn hai mắt đế tử thụ hay cùng con lửa kia chăm chú kể cùng một chỗ. Ngoài miếu, Lam Ác Lai đi ra phá miếu lúc, bốn đạo ánh mắt liền cũng nhìn sang. Tam thủ giao sáu con mắt nhất thời trở nên sợ hãi, là hắn. Mấy ngày trước cú đấm kia, hắn thế nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Trong lòng càng thêm hối hận, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn. Nhưng vô tận kiếm khí như mưa, đem hắn bao phủ, căn bản chạy không. Ác Lai giữ tận cười dưới, gây quân thượng không cao hứng, thật sự là muốn chết. Đại quyền nắm chặt, cất bước bay về phía Tam Thủ Dao. Chỉ chốc lát, dưới bóng đêm, một đạo trưởng cao thân thể, một đôi nắm đấm thép tùy ý búa lên một cái Tam Thủ Dao long. Tuy nhiên song phương thân thể hoàn toàn không ngang nhau, nhưng lực lượng nhưng thật giống như ngược lại. Không có chờ bao lâu, Ác Lai một lần nữa đi vào phàm yếu, đại thủ bên trong cầm lấy một đạo nhân hình thân ảnh. Chỉ thấy cái kia hình người thân ảnh hóa trang quái dị, cả người mềm nũng, vẻ mặt thân thở, như là bị đánh xương sọ giống như vậy, thỉnh thoảng còn lộ ra tiểu hình tam thủ giao bản thể. Công tử, chính là đầu này tiểu trùng, vẫn quấy rối công tử ngài, đã bị ta phế. Ác Lai sờ sờ đầu trọc, hàm hậu địa đạo, quân thượng, hắn luôn luôn đàng hoàng chấp hành. Đế tử thụ xem thứ nhất mắt, lạnh nhạt nói, giết. Vâng. Ác Lai hứng một tiếng, liền muốn đi ra ngoài. Cái kia tam thủ giao vẻ mặt lập tức tỉnh lại. Chú ý không được cái gì phẫn nộ, hận ý, vội vã kinh hoàng nói, không muốn, không muốn giết ta, ta nguyện ý vì công tử ngài ra sức. Ác Lai liếc mắt nhìn đế tử thụ, liền giữ tận nở nụ cười, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn vì là công tử ra sức. Nói xong, bước chân di chuyển. Đừng có giết ta, ta cho ngươi biết một bí mật lớn, thật. Tam thủ giao càng thêm kinh hoàng, chính thức không muốn chết. Ác Lai không nghe đế tử thụ thanh âm, dĩ nhiên là sẽ không đình chỉ nhưng chưa kịp hắn đi ra cửa ở ngoài. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, như thiên sơn chi thủy thanh âm từ ngoài miếu vang lên, không biết công tử có thể hay không đem cái này tam thủ giao giao cho ta. Theo thanh âm, một đạo thân mang màu trắng cung trang, tựa hồ hội tụ vô hạn Mỹ lệ thân ảnh đi vào trong miếu. Trong ngáy mắt, cái này rách nát trong miếu, thật giống có sắc thái, trở nên sáng ngời. Đề ác lai cũng không khỏi lùi vài bước, tránh ra đường, nhưng pháp lực hay là hội tụ ở trong tay, tùy thời có thể lấy đánh ra Chương 2, trước 12 giờ còn có chương 3, yêu cầu A. Chương 145, tình dục chi động, Trong miếu ba người kia cũng đều nhìn sang. Nhất thời, cái kia phàm nhân nam tử si. ân phá bại trong mắt lóe ra một vệ kinh diễm, liền cũng phòng bị lên. Đế tử thụ ánh mắt không thay đổi, hay là như vậy lãnh đạm, nhìn cái này đi vào trong miếu nữ tử. Mây trắng đồng dạng cung trang, cao gầy thon thả thân ảnh, loại kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, thiên sơn linh tuyển đồng dạng khí chất. Cho dù khuôn mặt có một tầng vân vụ bao phủ không nhìn thấy Nhưng vẫn là khiến người ta kinh diễm Ta dùng cái này vật cảm tạ Nữ tử lại mở miệng Tay nhỏ rối ra Xuất hiện một cái kiếm hình pháp bảo Nàng thanh em rất bình thản Không có huyền diệu ý tứ Cũng không có còn lại đường ý tứ Thật giống chính là ác lai giúp nàng nắm lấy tam thủ dao. Nàng bình thường cảm tạ Mà cái kia pháp bảo lưu chuyển lên một luồng hàm ý Lại là đạt đến hậu thiên linh bảo tầng thứ Hiện nhiên như cái kia tam thủ dao từng nói cái này trên người cô gái có không ít bảo vật. bất quá trong miêu bốn người đều không tại ý, cái kia phàm nhân nam tử phải không hiểu, đệ tử thụ ba người là chân chính không thèm để ý. đệ tử thụ ánh mắt lãnh đạm, nhìn cái này nhìn như cao lãnh nữ tử, nhưng cho hắn một loại không dành thế sự đơn thuần. cho nàng. lãnh đạm hai chữ xuất khẩu, ác lai gật gù, đem tam thủ giao ném xuống đất. nàng kia cũng đem kia hình kiếm pháp bảo cho ác lai, ác lai một phát bắt được, đề phòng vẫn là không giảm. đa tạ. Nữ tử hơi gật đầu, liền nhìn về phía mặt đất tam thủ dao, vân tụ vung lên, cản khôn thuật đem thu lại. Xoay người phải đi. Mà không ngờ nhìn thấy là, ở tam thủ dao bị thu hồi cái kia một sát na, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, trong mắt đều là sợ hãi cùng sợ hãi, xin tha. Nàng kia vừa xoay người, vân vụ phía dưới sắc liền biến, pháp lực điên cuồng phun trào. Gần như cùng lúc đó, ác lai sắc mặt cũng thay đổi, hét lớn một tiếng, bảo hộ công tử. Thanh âm còn không có hạ xuống. Trong tay một cái đại thuẫn xuất hiện lớn lên. Ân phá bại tuy nhiên động tác chậm một chút, nhưng là lập tức lấy ra một chiếc gương ngăn tại đế tử thụ trước người. Trong ngay mắt, và ảnh, một tiếng kịch liệt nổ vang, nàng kia vân tụ nơi thả ra chói mắt quang mang, một luồng bạo phát sức mạnh mạnh mẽ, điên cuồng trùng kích trên người cô gái cái kia phun phóng ra quang mang quần áo, cùng ác lai trong tay đại thuẫn. Đồng thời, một luồng phấn hồng sắc khí thể, nhưng như là vô hình vô trạng, chỗ nào cũng có. Liền trên người cô gái quần áo cùng ác lai trong tay đại thuẫn cũng không thể phòng ngự, vô thanh vô tức tiến vào mỗi người trong cơ thể. Cho dù ác lai, ân phá bại, cùng nàng kia cũng phát hiện, nhưng cũng làm sao đều không thể ngăn dừng. Ác lai hai người mục đích thử sắp nước, lửa giận lo lắng tâm ý muốn điên cuồng, hai bọn họ không có gì, quân thượng nhưng ngàn vạn không thể có sự tình. Mấy hơi thở về sau, nổ tung uy lực biến mất. Ân phá bại vội vã là đế tử thụ kiểm tra thân thể. Ác Lai thì là đầy mặt dữ tợn, nhìn hơi thở kia có chút suy nhược nữ tử, cả người pháp lực tựa hồ sau một khắc liền muốn xem núi lửa đồng dạng bạo phát, nói, ngươi làm cái gì? Đó là cái gì? Nàng kia đón đến, thanh âm vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn mang theo một tia không rõ, không phải là ta. Không phải là ngươi là ai? Cái kia xu trùng bị ta phế, còn bị ta phong ấn, làm sao có khả năng tự bạo nội đan? Nói, đó là cái gì? Nếu không thì ai cũng cứu không ngươi? Ác Lai cầm trong tay đại thuẫn phẫn nộ quát, cái kia đại thuẫn khí tức cực kỳ huyền ảo, đúng là một cái tiên thiên linh bảo. Nữ tử tự hồ sẽ không làm sao cùng người câu thông, cũng không biết giải thích thế nào, trong lúc nhất thời không nói gì. Ác Lai đã không nhịn được, liền muốn động thủ. Đông nhiên, một tiếng không kìm nén được tiếng âm khẽ vang lên, lập tức hấp dẫn sở hưu ánh mắt. Liền ngay cả vẫn lạnh lùng nhìn, mặc cho ân phá bại kiểm tra đế tử thụ, cũng nhìn sang. Chỉ thấy vậy thì thật là tốt ở Ác Lai đại phòng ngự hậu phương mà không chết phàm nhân nam tử đã ngã trên mặt đất sở hữu lộ ra đến da thịt đều là đỏ chót cặp mắt kia là một loại cực hạn dục vọng gắt gao nhìn nữ tử hướng về nàng bỏ tới nhưng sau một khắc đã bị một luồng pháp lực cầm cố lại bao quát đế tử thụ cũng nhìn ngay lập tức đi ra nghĩ đến cái gì nàng kia có chút không xác định nói tam thủ giao tại thiên đình bên trong đại biểu muốn ác lai ân phá bại trong lòng lại càng là cả kinh long tính vốn dâm tam thủ giao nhất tộc lại càng là trời sinh dâm tính vẫn còn ở thiên đình đại biểu muốn hắn nội đan tự bạo, cỗ này phân sắc khí thể bọn họ cũng minh bạch công tử thuộc hạ vì là ngài bước ra ân phá bại lo lắng nói nói xong tương tự vì là đại la kim tiên lực lượng tràn vào đế tử thụ trong cơ thể đế tử thụ tựa hồ nhớ tới cái gì nhìn về phía tốt lắm giống như giống như ra thú nhanh mất tích lý trí nam tử không thể nghi ngờ âm thanh lạnh lùng nói ngươi gọi gì vây dương dương thiên hữu đứt quãng, gần như không thành nhiều tiếng âm, lại là để đế tử thụ nhớ tới rất nhiều thứ. Công tử, ân phá bại thanh âm lo lắng, bởi vì hắn phát hiện vô dụng, lập tức, trong tay xuất hiện nhất đại đầy đan dược. Hắn không thể để ác lai thử xem, ác lai tuy nhiên thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là nhục thân đạo, hắn không được, đối phương càng không được. Ngươi là thiên đình bên trong người. Đế tử thụ không quan tâm ân phá bại, cũng không lý tới hội những đan dược kia, hắn biết rõ, không có giải quyết tình này muốn đăng dược. Lạnh lùng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía nàng kia, mặc dù thực lực kém xa đối phương, nhưng trong giọng nói cố này không thể nghi ngờ, bá đạo như thực chất. Để nữ tử cũng bản năng trả lời, đúng. Đế tử thụ còn muốn nói điều gì, đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, một luồng không có lý do phát cẩu nóng, trong nháy mắt đốt khắp cả trong cơ thể hắn, một loại cực hạng, bản năng dục vọng xâm lấn hắn tư duy, ân phá bại pháp lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, lại là không thể bất kỳ chỗ dùng nào. Ma cựu long chân khí cũng vô dụng, thậm chí còn giống như có chút hưng phấn. Nhanh, cực kỳ nhanh, sắp tới cho dù lấy đế tử thụ kiên định tính cách, cũng đảo mắt bùng nổ ra kinh người dục vọng. Một đôi ánh mắt không nhịn được gắt gao nhìn nàng kia. Toàn thân như là bị giống như lửa thiêu, không phóng xuất ra sẽ nổ tung. Công tử, ân phá bại kinh hoàng, ác lai cũng là kinh hoàng, Có chút không biết làm sao, lập tức mang công tử đi tìm nữ tử. Cái ý nghĩ này phương pháp vừa ra, hai người liền muốn hành động. Nhưng còn không chờ bọn hắn đi, nàng kia thân thể cũng là cứng đờ, khí tức cực tốc giảm xuống, thật giống cũng có chút run rẩy lên. Làm tới gần tam thủ giao tự bạo nội đan khoảng cách gần nhất, hấp thu phấn sắc khí thể nhiều nhất nàng, tình dục cũng phát tác. Các ngươi đi ra ngoài. Sau một khắc, đệ tử thụ cánh tay có chút run rẩy nói. Ân phá bại cùng ác lai lập tức minh bạch, mắt nhìn nữ tử, tuy nhiên đây là dễ làm phương pháp, nhưng bọn họ không yên lòng a. Hơn nữa cô gái này thực lực cao cường cũng không dễ trong thời gian ngắn chế phục trò quân thượng. Đi ra ngoài, Đế tử thụ còn nói một câu, hô hấp mặc dù tăng thêm, nhưng đều là không thể nghi ngờ. Hai người khẽ cắn răng, liếc mắt nhìn nhau, Ân Phá bại tay vỗ một cái cái kia phàm nhân nam tử, nhìn về phía nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là dám thương tổn công tử, cựu Thiên thập địa, ai cũng bảo vệ không ngươi. Nói xong, theo Ác Lai liền đi ra ngoài, đã thấy nàng kia hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mà đi. Ân phá bại hai người cũng là hừ lạnh một tiếng, pháp lực phun trào, thân ảnh lóe lên, tốc độ càng nhanh hơn, hai người hợp lực, trực tiếp đem bức về trong miếu. Sau đó, hai người hợp lực, một tầng kết giới đem trọn tòa phá miếu bao phủ lại, che khuất tất cả. Các người, ân, nàng kia có chút nộ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng muốn nói cái gì, chính là rên lên một tiếng, phảng phất là từ trong lỗ mùi phát sinh, lộ ra một luồng mềm mại, nói nói không được. khí tức lại giảm xuống một đoạn dài. Dường như cái kia phân sắc khí thể đối với nữ tính, hiệu quả lớn hơn. Đế tử thụ miễn cưỡng ngồi ở tại chỗ không núp đích, chỉ nhìn nàng kia, nhìn nữ tử công kích một hồi kết giới, kết giới nổi lên từng đạo sóng lớn, lại là vô dụng. Trước tiên định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tặng chú. Trước 146, có thê tử cũng rất không tệ. Công kích lần nữa một hồi, vẫn còn không có dùng, hơn nữa lực lượng nhỏ hơn, phá hiện ra hề bài. Lại đây, đẽ lên rục hỏa. Đế tử thụ hô hấp càng ngày càng ồ ồ Hừ, ngươi đừng Nghĩ Thanh âm cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng không ở Nhưng vẫn là miễn cưỡng khắc chế Tựa hồ có hơi nộ khí Nhưng là đều không có xem đế tử thụ một chút Tựa như không nghĩ, càng tựa như Không dám Phạm yếu, ân phá bại cùng ác lai hay là lo lắng không nớt Tuy nhiên lại cũng không có làm phương pháp lão ân, công tử không có sao chứ Ác lai nóng nảy mất bình tĩnh nói Xem nàng kia lai lịch bất phàm Trong lòng nên tự có đúng mực, tính cách cũng không giống đại ác hạng người, công tử sẽ không sao. Ân phá bại như là quay về ác lai nói, càng giống là đối với mình nói. Vậy được, vậy thì tốt. Ác lai luôn miệng nói, nói nhìn về phía cái kia đã sắp bị rục hỏa thiêu chết phàm nhân nam tử, hắn làm sao bây giờ? Quản nhiêu như vậy làm gì? Ân phá bại ngữ khí không kiên nhân nói, hiển nhiên trong lòng rất là buồn bực. Mới vừa nói xong, thân thể chính là cứng đờ, sắc mặt bỏ bừng. Trong cơ thể hắn chi độc cũng bắt đầu phát tác. Nhất thời, toàn thân cũng không tốt, muốn lập tức đi, nhưng lại không yên lòng. "Lão ác, nhanh đi bắt hai nữ tử đến, không, nhiều bắt mấy cái." Ân phá bại hô hấp thô trọng nói. Ác Lai trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ ý, liếc mắt nhìn bị kết giới bao phủ phàm miếu, gật đầu, không dám thất lễ, thân thể chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. May là nơi này khoảng cách nhân loại thành trì không phải là quá xa, bất quá mười mấy hơi thở về sau, Ác Lai sẽ trở lại mang theo mười cái nữ tử ân phá bại đưa tầm mắt nhìn qua mạnh mẽ chừng một chút ác lai tựa hồ có hơi ghét bỏ pháp lực phun trào một tòa phòng trọ biến hóa ra đến mang theo mấy cái nữ tử đi vào ác lai mặc dù chi độc còn không có có phát tác nhưng là như thường làm trả lại cái kia đã sắp chết phàm nhân nam tử biến hóa một gian phong ốc vước một cái nữ tử đi qua đồng thời chăm chú chú ý phá miếu động tĩnh, mà ở cái này dưới bóng đêm chỗ xa xa một đoàn trong mây ngủ Một vị vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng nữ tử, chính nhìn gian kia phàm yếu. Một vệ chào phúng né qua, không có với một phàm nhân, coi như ngươi may mắn. Lập tức, lại có một vệ không thích, thật sự là tiện nghi ngươi cái này thấp kém thối nam nhân. Quét mắt một vòng không phát giác gì ác lai, ấn phá bại, trong mắt đăm chiêu. Rốt cuộc là thân phận như thế nào? Thôi, bất kể như thế nào, nhiệm vụ đã hoàn thành, nương nương nơi đó cũng có thể thỏa mãn. Lại xem vài lần, thân ảnh lóe lên biến mất không còn tâm hơi. Càng xa xôi nơi một phương không gian. Đại ca, có muốn hay không lưu nàng lại? Một đạo có chút do dự âm thanh vang lên. Kệ nàng đi thôi. Một đạo khác ngậm lấy từng tia từng tia bá khí thanh âm nói. Nhưng này rõ ràng cho thấy cái của A. Không cần phải để ý đến, chỉ cần thụ nhi được chỗ tốt là được. Chỗ tốt, chỗ tốt gì? Cái này tiểu nữ hoa thể chất, ngươi không có nhìn ra sao? Ta nói cái kia hạo thiên luân hồi nhiều lần như vậy, làm sao đông nhiên là hơn một cái thiên đỉnh trưởng công chúa? Thật sự là vận may nói, đáng tiếc hết thẻ đều cho thụ nhi, hạ hạ. Trên người nàng như có trọng bảo che giấu, nhìn không ra. Nàng là... Cái gì? Thì ra là như vậy, hẳn là nàng tính kế, ha ha ha. bất quá cái kia hạo thiên chắc chắn sẽ. Thì như thế nào? hắn dám đặt chân đại thương một bước thử xem. Cũng thế, hạ hạ, gần vạn năm bồi dưỡng cũng cho thụ nhi, được được được. Nhưng thiếu hụt cũng cần đề phòng, bất quá lấy thụ nhi tâm trí, cần làm không đủ quá đáng lo. Trong miếu đổ nát, nghe được nữ tử trả lời, đệ tử thụ trong mắt lóe ra một vẻ xấu hổ. Nếu thực lực vượt qua đối phương, cố nén rục hỏa, nắm đấm nắm chặt, mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, chấm ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chịu bao lâu. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi giận lây sang trong bóng tối bảo hộ người khác. Tuy nhiên chưa từng có ra mặt, nhưng hắn rõ ràng, trong bóng tối khẳng định có bảo hộ hắn lao ra hỏa. Chỉ là không biết tại sao không có ra tay. Đây cũng là hắn yên tâm một mình đợi ở chỗ này to lớn nhất sức lực. Nhưng, bọn họ đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Còn có, là ai tính kế cái này, nữ nhân ngu xuẩn? Trong lòng không ngừng nghĩ. Nhưng tâm tư nhưng cũng không khỏi dần dần tập trung không đứng lên, sở hữu muốn phương pháp từ từ tàn đi. Chỉ chốc lát, mở mắt ra nhìn về phía cái kia nữ nhân ngu xuẩn, đã thấy nàng đã ngã trên mặt đất, hương mềm thân thể có vẻ dị thường vô lực. Nữ nhân ngu xuẩn. Trong dục hỏa, Đế tử thụ chỉ cảm thấy trong lòng nộ lửa càng lúc càng lớn thịnh, thanh âm lánh lệ bật thoát lên, đứng dậy trực tiếp hướng đi nàng kia. Lập tức gây nên nàng kia nhìn sang, vừa còn thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lúc này có vẻ dị thường mềm yếu, cùng ngọt ngào ngươi, ngươi không muốn, lại đây. Luôn luôn trầm ổn bước chân, dị thường có chút gấp gáp, hai tay duỗi ra, đem cái kia mềm như không xương thân thể mềm mại ung dung ôm, lộ ra mặt người cho. Đế tử thụ trong đôi mắt phảng phất có được từng đoàn từng đoàn hỏa diệm tiêu đốt như là không nghe giống như vậy, nữ tử cả người run rẩy, tựa hồ ở nhận thụ lấy rất lớn thống khổ. Nhưng lượng tức về sau, cái kia bao phủ ở nàng trên khuôn mặt vân vụ tàn đi, lộ ra là một trương hoàn mỹ vô khuyết, tuyệt thế khuynh thành đẹp đến mức tận cùng ngọc dung. Chỉ là hô hấp khá là trầm trọng gấp gáp, vô cùng mịn màng tuyết nộn trên da thịt cũng giống là nhiễm phải một tầng son. Đế tử thụ không nhịn được, cũng không muốn nhẫn. Đống nhiên hai con cầm lấy hắn quần áo tay trắng, bùng nổ ra một cỗ cường đại lực lượng. Căn bản không có phản kháng chỗ trống, hắn liền bị vén đến trên mặt đất, ở hắn xấu hổ trong ánh mắt, bị cái kia kinh người xúc cảm đè ở trên người. Trong miếu đổ nát, một trận không thể miêu tả thanh âm về sau, đồng nhiên, một tiếng gào lên đau đớn cùng tựa hồ mang theo không cam lòng nam tiếng hừ lạnh vang lên. Mà xuống một khắc, giọng nam hơi kinh ngạc, ngươi là... Ẩm! Không hề có một tiếng động nổ vang, một luồng mạnh mẽ nhưng cũng ẩn chứa sức sống tràn trề lực lượng ở trong miếu đổ nát hội tụ lập tức kinh động ác lai like cùng ân phá bại đang muốn làm những gì liền nghe một đạo thanh âm giàn mua thâm tung ra gần sau hai cách giờ ngang bốn bốn đạo khinh thường tất cả rồng gầm từ trong miếu đổ nát vang lên bốn đầu kim sắc thần long sông thẳng lên trời trung quanh nao du cố này cao cao tại thượng coi rẻ tất cả uy lâm thiên hạ khí tức phảng phất thiên hạ cao quý nhất tồn tại bệ nghệ thiên địa vạn vật mười mấy tức về sau bốn đầu kim long vừa mới trở lại trong miếu đổ nát ác lai like. Ân phá bại hai người đi ra khỏi phòng liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy đối phương kinh ngạc. Cố này khiến người ta không nhịn được bay lên thần phục mãnh liệt cảm giác, là thật. Chỗ xa xa. Hai đạo tiếng cười vang lên. Được được được, Thụ Nhi quả nhiên là trời sinh nhân vương, thành đế, cũng chưa chắc không thể. Hừng, luồng hơi thở này, để ta đều có loại thần phục cảm giác, đúng là có thể ảnh hưởng ta chi đại đạo. Vừa kim tiên chi cảnh, thì có như vậy khí tức, nhất định có thể hưng ta đại thương. Vậy cô gái này làm sao bây giờ? Giết! Không, giết! Việc này ngược lại là theo chúng ta có quan hệ, bây giờ vừa vặn tất cả theo chúng ta cũng không quan hệ, để cái kia hạo thiên chính mình tức giận. Ừm! Sau ba ngày, đệ tử thụ chậm rãi tỉnh lại, làm tâm tư tỉnh táo một sát na kia, lập tức một luồng lạnh lùng nghiêm nghị khí tuôn ra. Đứng dậy đưa tầm mắt nhìn qua, hay là gian kia phàm miếu, nhưng chỉ có hắn một người. y dị phục trên người vẫn là là tốt. Mà trong cơ thể cái kia dâng trào lực lượng, bốn đầu dài đến hơn 300 trượng kiểu long chân khí, nhưng nói cho hắn biết, đều là thật. Một vệ xấu hổ lúc này không nhịn được tuôn ra. Dám như vậy đối với chấm, nữ nhân ngu xuẩn. Đột nhiên, lập tức phản ứng lại, cưỡng chế trong lòng tâm tình, mãi đến tận khôi phục lại không có chút rung động nào trạng thái, vừa mới đứng dậy, trong lòng có chút âm trầm, là kiểu đỉnh thiên thể tác dụng phụ sao. Tâm niệm tính toán, đã biết đã ba ngày. Từ ngày đó hắn đã hôn mê. Đã qua 3 ngày thời gian, như thường chầm ổn tốc độ, đi ra phàm miếu. Ác lai, ân phá bại hai người đang tại cách đó không xa thủ vệ, thấy đế tử thụ đi ra, liền vội vàng hành lễ. Đế tử thụ ánh mắt quét tới, cách đó không xa còn có cái kia phạm nhân nam tử, cùng nhất bình thường nữ tử. Nàng đây, có chút lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn phun ra. Ác lai, ân phá bại hai người trong lòng biết quân thượng tâm tình không được, cẩn thận từng ly từng tí một nói. bẩm công tử, ngày thứ 2 liền đi các ngươi cứ như vậy thả nàng đi đệ tử thụ trong lòng lại là một luồng nộ khí không nhịn được dâng lên thanh âm lạnh hơn mấy phần nhưng lập tức đã bị ý hắn biết đến đè xuống chỉ là trong lòng càng thêm âm trầm quả nhiên hay là ảnh hưởng đến hắn thuộc hạ vậy thì đi tìm tân phá bại trong lòng hai người bất đắc dĩ là lao tổ tông kia để đi à, nhưng vẫn là lập tức cung kính thành thật nói hừ đệ tử thụ hừ lạnh một tiếng trong lòng cung đoán được cái gì ánh mắt nhìn một chút xa xa Xem ra là lao nhân kia lên tiếng, phải không muốn cho chấm liên lụy trong đó. Một lát, thả xuống việc này, cũng tốt, ngày sau hãy nói. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia phàm nhân nam tử, đạm mạc nói ngươi là làm sao tới đây. Cái kia phàm nhân nam tử dương thiên hữu thân thể run lên một cái, nhìn đế tử thụ, chỉ cảm thấy không dám nhìn thẳng, không nhịn được cả người run nói. Ta, ta cũng không biết, cứ như vậy, như thế là đường, sau đó liền đến. Đế tử thụ không thể lại đi liếc hắn một cái. Ánh mắt vừa nhìn thiên cung, Giao Cơ, Hạo Thiên, trưởng công chúa, cửu đỉnh thiên thể, hư. Trong lòng hư lạnh một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Ác Lai hai người vội vàng đuổi theo. Ác Lai có chút nghi hoặc nhìn Ân Phá Bại bí mật truyền âm đạo còn tìm nàng kia sao? Ân Phá Bại chừng một chút Ác Lai, không nói gì, phí lời. Ba người vừa đi, Dương Thiên hữu cùng bên cạnh nữ tử cũng thở một hơi. Phu quân, bọn họ là ai a? Nữ tử có chút nghĩ mà sợ nói, đối mặt ba người kia. Nhất là vậy công tử, nàng hô hấp đều giống như nhanh không dám. Không biết, không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Dương Thiên hữu ôn nhu nhìn về phía nữ tử, tuy nhiên chỉ nhận biết ba ngày thời gian, nhưng song phương đã nhận định chung thân, đối phương đã là vợ hắn. Xem hắn như vậy người ta, có thê tử cũng rất không tệ. Ừm. Nữ tử ứng một tiếng, hai người cũng rất nhanh nắm lửa rời đi phàm yếu Đại địa bên trên. Đế tử thụ bước chân như thường, một bước phía dưới, chính là mấy dặm. Sắc mặt cũng là như thường Nhưng ân phá bại cùng ác lai like hai người Cũng có thể cảm giác được Quân thượng tâm tình không tốt Cố này không khỏi Như có như không ý lệnh Để bọn hắn động tác vô ý thức rất nhẹ rất nhẹ Đế tử thụ trong lòng xác thực tâm tình không được Hắn thậm chí có chút không biết là bản năng Hay là bộ kia tác dụ Trước 147 Cựu đỉnh thiên thể thiếu hụt Không khỏi cũng có chút buồn bực Ba ngày trước sự tình Không ngừng ở trong đầu của hắn hiện lên Cái kia nữ nhân ngu xuẩn hừ, Mỗi một lần nhớ tới đều có một vệ không ai biết, khôn kể xấu hổ. Lại đi mười mấy vạn dặm lộ trình, vừa mới chính thức bình tĩnh lại. Bắt đầu từ từ suy đoán việc này. Không thể nghi ngờ, có người ở tính kế cái kia nữ nhân ngu xuẩn, thậm chí cái kia ba con súc sinh theo Thiên đình đi ra, cũng đã bắt đầu. Dương Thiên hiếu là hậu trường người chuẩn bị, muốn lấy nhất giới phàm nhân đến sỉ nhục Thiên đình trưởng công chúa, hiển nhiên, đối phương theo cái kia nữ nhân ngu xuẩn có cự hoán, hoặc là không hợp nhau. Mà hắn, nên chỉ là đúng lúc gặp còn có được Hạo Thiên bồi dưỡng gần vạn năm chỗ tốt, một vị đại la kim tiên cảnh giới cựu đỉnh thiên thể lần thứ nhất cũng lạ không được, cái kia Hạo Thiên phương pháp tu hành chính là không ngừng chuyển thế, mỗi nhất thế hầu như đều biết có huynh đệ tỷ muội phụ mẫu, có thể một mực gần vạn năm trước nhiều một vị muội muội, thiên đình trưởng công chúa đích thị là vận may nói, đời kia muội muội giao cơ nắm giữ cựu đỉnh thiên thể, cho nên muốn bồi dưỡng được đến cho rằng chính mình dùng, mà thiên đình bên trong có người không nghĩ như thế. Vì lẽ đó liền tính toán cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Chỉ cần mất đi lần thứ nhất, cái kia nữ nhân ngu xuẩn cho dù đạt đến chuẩn thánh, đối với hạo thiên các loại cảnh giới, tác dụng cũng gần như không có. Trong bóng tối lao ra hỏa, bởi vì cựu đỉnh thiên thể thiếu hụt, còn có không muốn cùng hạo thiên chính diện kết thù kết toán, vì lẽ đó liền thả cái kia nữ nhân ngu xuẩn đi. Tất cả không có quan hệ gì với hắn, dù sao hắn cũng là nằm ở bị mưu hại một phương. Về phần hắn cùng cái kia nữ nhân ngu xuẩn Cái kia nữ nhân ngu xuẩn sau khi trở về, đãi ngộ chắc chắn rất xuống ngàn trượng, không ai sẽ thêm quan tâm nàng. Mà hắn, nhìn như chỗ tốt hắn đều thôi, nhưng trên thực tế, ánh mắt nơi sâu xa, nẽ qua từng kia từng kia ý lạnh, hay là thực lực không đủ. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể bị động nghe theo. Cho dù là lòng tốt. Tay áo lớn dưới, song quyền bất chi bất giác đã nắm chặt, loại cảm giác này, hắn cực kỳ căm ghét. Ân phá bại, ác lai like hai người mịt mờ liếc mắt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy loại kia ngột ngạt càng đồng. Một lát, đế tử thụ mới một lần nữa bình tĩnh tâm tình, đe xuống sở hữu tâm tư. Bắt đầu yên lặng cảm thụ được thực lực của hàn biến hóa. Không có thực lực, nghĩ nhiều nữa đều là vô dụng. Đại la kim tiên cảnh giới cựu đỉnh thiên thể lần thứ nhất, chỗ tốt là phi thường lớn. Dù sau đó là thiên địa sinh ra tuyệt thế đỉnh lô, trình độ nhất định tới nói, đối với điều này lúc đế tử thụ còn rất lãng phí. Đại bộ phận lực lượng cũng trở lại giao cơ trong cơ thể bởi vì hắn không chịu nổi. Nguồn sức mạnh kia đi ra trong ngáy mắt, hắn đã bị chấn động, khắc. nhưng vẫn là để hắn cựu Long chân khí từ giai đoạn thứ 3 vượt qua đến giai đoạn thứ 4. Điều này cũng làm cho hắn có chút minh bạch, Cựu đỉnh thiên thể đều là tập hợp thiên địa khí vận lực lượng mà sinh. Nguồn sức mạnh kia bên trong hội tụ thiên địa khí vận lực lượng, cho nên mới phải đối với cựu Long chân khí hữu dụng, để cho hưng phấn, tỉ như gặp phải điều thuyền luck. Hắn trước đó không nhìn ra giao cơ là Cựu đỉnh tiên thể. Cửu Long chân khí cũng không thể phản ứng, hẳn là đối phương có che lớp bảo vật. Không chỉ như vậy, trừ Cửu Long chân khí, thân thể hắn cũng phát sinh biến hóa to lớn. Tiềm lực nâng cao một bước, nhục thân cường độ cực tốc tăng cường, tựa hồ bị thối luyện rất nhiều lần. Không cần thử, khiến hắn biết, không kém gì phổ thông nhục thân đạo kim tiên nhục thân cường độ. Chỉ là không có pháp lực mà thôi. Vừa đi, một bên yên lặng nhận thức Cửu Long chân khí lực lượng. Bốn đầu kim long đều dài đến hơn 350 trượng, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau độc lập lại phối hợp lẫn nhau như nhất. Nhận thức không bao lâu, trong lòng cái kia nữ nhân ngu ngốc thân ảnh lại xuất hiện. Hán biết rõ, cựu đỉnh thiên thể thiếu hụt, hoặc là nói tới đến cựu đỉnh thiên thể chỗ tốt đồng thời, cũng sẽ được thiếu hụt. Cho dù là hắn, cũng không thể tránh được. Cựu đỉnh thiên thể chỗ tốt cử đại, nhưng thiếu hụt đồng dạng có chút trí mạng, vừa đến có thể ảnh hưởng tâm trí người. Cựu đỉnh thiên thể lực lượng đến từ thiên địa, được thiên địa lực lượng, liền sẽ bị thiên địa lực lượng loại kia vô tận mênh mông, vô thanh vô tức ảnh hưởng tâm trí. Tính khí hội một cách tự nhiên trở nên táo bạo dễ tức giận một ít, thông minh trí tuệ cái gì, đều biết yếu bất một ít. Cùng với chờ càng lâu, sẽ càng như vậy. Đương nhiên, điều này cũng xem cá nhân tâm tính định lực, cùng song phương tình huống mà định ra, cũng không phải tuyệt đối. Thứ hai, chính là khiến người ta càng ngày càng si mê thượng cửu đỉnh thiên thể, tương tự muốn xem tình huống, không phải là tuyệt đối. Nhưng trong bóng tối lao ra hỏa, cũng không dám để giao cơ, thời gian dài đứng ở đế tử thụ bên người. Đây là bọn hắn thả giao cơ đi trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bọn họ cũng không dám đánh cược đế tử thụ tính cách định lực. Kết quả sẽ là như thế nào? Tốt đẹp nhất nơi nắm bắt tới tay là được. Cái trước cực kỳ có tự tin hạ kiệt đã nước hư thân vong. Bình tĩnh lại tâm, đế tử thụ chính mình rõ ràng chính mình. Có cửu đỉnh thiên thể thiếu hụt nguyên nhân, nhưng là có hắn trong lòng mình xấu hổ nguyên nhân. Vì lẽ đó chỉ có bình tĩnh lại tâm mới có thể chậm rãi loại bỏ sự ảnh hưởng này. Chỗ xa xa, hai bóng người âm thầm gật gù xem ra thụ nhi sắc thực có thể khống chế được, hưng, bất quá cũng không thể xem thường, điều này cũng vừa vặn xem như đối với hắn một loại ma luyện. bên ngoài mấy triệu dặm, một chỗ thanh tuyền một bên, một đạo tuyệt thế thanh lệ bóng hình xinh đẹp đang có chút ngơ ngác đứng ở đó dị vãng trong suốt trong suốt con ngươi, lúc này có chút vô thần, còn có một chút vệt nước mắt, như là mạnh mẽ khóc giống quá một hồi giống như, mặc dù không ai biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhưng phong hoa tuyệt đại dáng người, nhưng như là sắp bị thái dương hòa tan thanh tuyết. Trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn, còn có chút điểm đạm đáng yêu tâm ý. Cái này vừa đứng, chính là mười mấy ngày, đồng nhiên, nữ tử như là bị cái gì thức tỉnh. Tay trắng che bằng thẳng bụng, trên ngọc dung đều là nghi ngờ không thôi. Từng luồng từng luồng pháp lực phun trào, một lát, vẻ mặt ngây người. So với vừa nãy càng thêm không biết làm sao, càng thêm bất lực. Một vệt ngoan ý nẹ qua, lại cực tốc biến mất, mắt to nháy a nháy, cảm thụ được lòng bàn tay, còn cố ý giơ Cố này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ ấm áp, chi kỷ nhảy lên, bất chi bất giác dâng lên một vệt kiên định tâm ý. Nết miệng, ngầm đầu nhìn về phía thiên không, dường như nhìn thấy một đạo làm cho nàng có chút sợ sợ uy nghiêm thân ảnh. Tay trắng chăm chú nắm cùng nhau, kiên định càng ngày càng nồng nặc. Một lát nữa, một đôi tay trắng cũng che ở bụng, trong chèo nhưng lạnh lùng trên ngọc rung, dường như xem tiểu cô nương giống như có chút ngạc nhiên, chờ mong. Cảm thụ được cố này nhảy lên, chỉ chốc lát, lập tức bật cười rực rỡ ấm áp nụ cười, dường như hoa hải, che kín vùng thế giới này, thơm ngát vằn vật. Cứ như vậy, thỉnh thoảng cười cười, đúng là kéo dài mấy canh giờ, sau đó mới như là nhớ tới cái gì, có chút mê man liếc mắt nhìn buồn phía, cắn xuống môi, hướng về một phương hướng đi đến. Đầy đủ mấy chục ngày, đệ tử thụ trong lòng vừa mới chính thức khôi phục lại ngày xưa, cựu định thiên thể mang đến phụ diện ảnh hưởng, dường như cũng loại bỏ sạch sẽ. Sau đó, liền một bên tiếp tục chính mình hành tẩu cựu châu Một bên hoàn thiện chính mình đối với đại thương quy hoạch. Dưới chân tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Hắn từ Dự Châu đến Kinh Châu, lại tới Dương Châu, dùng 12 năm, mà từ Dương Châu đến Tử Châu, chỉ là dùng thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, để hắn đối với đại thương hiểu biết, lại thâm sâu rất nhiều. Đại thương quá lớn, lớn 800 chư hầu tình huống, cùng với rất nhiều nơi, tình huống cũng cũng không tượng đồng. Nếu như chỉ là đại thể thống trị, một chỗ nhất vương, đó không thành vấn đề nhưng hắn xưa nay cũng không phải loại kia muốn phương pháp, nếu như không thể đem dưới trướng mỗi một chỗ địa vực cũng nắm giữ, vậy còn tính là gì đế vương? Mà đang ở đế tử thụ tiếp tục thời gian, lại là gần 3 năm về sau, tự ly này tòa phá miếu mười mấy vạn rằm một tòa không trong thành trì lớn. Nhất khá là phong cách cổ xưa trang viên nơi sâu xa, phổ thông trong phòng, nên đón hai cái tân sinh mệnh. Hai cái tân sinh mệnh vừa xuất hiện, liền có từng đạo kim quang lập loè, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ba động từ một người trong đó non nớt trong cơ thể bạ pháp. Nam ở trên giường, nhìn qua chỉ là có chút tiểu mỹ lệ, mang theo ôn nhu ý cười nữ tử ánh mắt khẽ biến, trắng như tuyết trên cổ một cái có dựng thẳng ngấn tinh mỹ phụ tùng lóng lánh bạc ánh sáng màu lam, đem kim quang kia, lực lượng toàn bộ ngăn trở, đồng thời hoàn mỹ che lại hắn khí tức. Sau đó, nữ tử tay trắng vung lên, hai đạo phong ấn sử dụng, tiến vào hai cái tiểu sinh mệnh trong cơ thể, nghiêm phong lại nguồn sức mạnh kia. Ôn nhu trên mặt, từ ái, an lành mỉm cười càng nồng, còn có một chút hiếu kỳ, sinh Pháp lực đem hai thằng nhóc dẫn dắt đến bên cạnh, một cái tay rũa ra nhất căn ngón tay ngọc, chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí một đi tiếp xúc hai thằng nhóc non đến cực điểm khuôn mặt nhỏ. Nhất thời, béo ị khuôn mặt lom xuống, nữ tử không nhịn được cười, cười đặc biệt rực rỡ. Hai đôi trong suốt mắt to, nhìn nữ tử, như có chút vô tội, cùng vô tận hiếu kỳ hồ đồ. Hai con bụ bấm tay nhỏ đi bắt nữ tử ngón tay. Nữ tử không còn biết trời đâu đất đâu theo hai thằng nhóc chơi lên ngón tay, ngươi bắt bắt ta, ta ngất đâm ngươi. Chị dâu, được không? Chỉ chốc lát, một đạo có chút sốt sáng lo lắng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nữ tử nụ cười thu hồi không ít, cái kia tia sinh sắn lại càng là vô ảnh vô tung, nhiều rất đa đoan tràng, bình tĩnh nói, muội tử vào đi. Thanh âm rơi, cửa phòng tự động mở ra. Được. Một vị tướng mạo bình thường nữ tử đi tới, tràn đầy sắc mặt vui mừng nhìn nữ tử cùng hai thằng nhóc, cả kinh nói, đây là, hai cái. Ừm. Nữ tử cười gật đầu. Cực kỳ hiếm thấy có chút tự hào kiêu ngạo, một nam một nữ. Chị dâu quả nhiên là người tốt có hào báo. Nàng kia chắp tay trước ngực nói, lập tức vừa vui nói, ta lập tức đi để thiên hữu mua một ít thuốc bổ trở về. Mội tử, bất quá không cần. Nữ tử ôn nhu nói. Nàng kia cũng phản ứng lại, vội văng nói, nhìn ta chi nhớ này, chị dâu thần thông quảng đại, không cần thuốc bổ. Đúng, nam hải lớn, hay là nữ hải lớn? Nam hải. Nữ tử ôn nhu nhìn về phía một cái tiểu gia hỏa chính là tên tiểu tử này, vừa không có chút nào thành thật, trong cơ thể trời sinh lực lượng nhiều lắm đấy. Hơn nữa, còn giống như có một luồng ẩn dấu đi, càng thêm cấp độ sâu lực lượng. Được được được, tiểu giao mỗi ngày hỏi ta đệ đệ muội muội lúc nào xuất sinh. Lần này tốt." Nàng kia hài lòng nói. "Ừm." Nam ở trên giường nữ tử mỉm cười gật đầu, nhìn hai cái đáng yêu cực kỳ tiểu gia hỏa, trong lòng đỗng nhiên nhớ tới đêm hôm ấy, thực lực đó không bằng nàng, thân phận nhưng dường như bất phàm, khí chất lại càng là bất phàm nam nhân. Trong lòng không khỏi nhảy một cái, đẹ xuống nhiều dư tâm tình. Bất kể như thế nào, đây chính là ta hài tử, không có quan hệ gì với hắn. Vị nữ tử này, không thể nghi ngờ chính là giao cơ. Chứ 148, bởi vì, ta là ca ca. Có thể thật sự là cơ duyên xảo hợp. 6 năm trước phát hiện mình mang thai nàng, không đành lòng xóa sạch hài tử, vì lẽ đó lựa chọn một cái nàng mơ hồ biết không đường về. Che lấp tướng mạo khí tức, lưu lãng mấy tháng. Đúng là ở cái kia phá miếu bên ngoài mấy ngàn dặm, phát hiện đêm đó cái kia phạm nhân nam tử. Hắn và vợ hắn sinh hoạt cũng không tệ lắm, chỉ là mới tới một cái xa lạ địa phương, tự nhiên là phải bị xa lánh. Mấy tháng đến, một lần nữa ôn cố một phen phạm nhân sinh hoạt, cùng nghe rất nhiều phạm nhân lý luận. Tỷ như một người phụ nữ mang theo hải tử đối với con không tốt. Không có phụ thân, đối với con không tốt chờ chút, cũng đã kế hoạch được, ẩn nấp ở phạm nhân thế giới, tránh né thiên đình truy tra giao cơ. Rồi cùng Dương Thiên Hiếu Phu Thê dừng lại ở đồng thời. Dương Thiên Hiếu Phu Thê nhận nàng vì là tạ thế đại ca thế tử. Như vậy thân phận nàng cũng là có khởi nguồn, Dương Thiên Hiếu Phu Thê là nàng tốt nhất thiểm hộ. Bất quá 6 năm qua, bởi vì hai thằng nhóc chậm chạp không sinh ra, vì là không đưa tới chú ý, các nàng đã thay xong mấy nơi. Gần nhất mới giàn xếp ở đây. 6 năm qua, mặc dù có chút lo lắng đề phòng, nhưng lúc này nhìn cả hai cái phấn điêu ngọc chắc tiểu gia hỏa, nhất thời cảm giác cái gì cũng chỉ trong lòng phảng phất là rơi mật bên trong. Đúng, hài tử, nghĩ kỹ tên sao? Dương thiên hữu thê tử có chút lo lắng hỏi. Giao cơ sắc mặt sững sờ lại vô ý thức nhớ tới nam nhân kia. Đón đến, trong mắt xuất hiện một chút nhớ lại, có chút thương cảm nói, ta nguyên bản nhà kỳ thực cũng là họ Dương, vừa vặn các ngươi cũng họ Dương, cái này hai đứa bé liền họ Dương đi. Dương thiên hữu thê tử có chút không biết nói cái gì, nhưng nghe đến họ Dương, cũng thở một hơi, bên ngoài tỉnh thấy người nói lời dém pha. Bọn họ ngược lại là không đáng kể, lớn không còn chuyện, có thể bọn nhỏ nhưng không như thế. Nữ hải liền gọi Dương Tiền. Giao cơ tiếp tục nói, ngữ khí càng thêm ôn nhu, vừa nhìn về phía bé trai, đón đến mới nói, Nam hải liền gọi Dương, Tiền. Tên rất hay, đều là tên rất hay, ta vậy thì đi nói cho Thiên hữu. Dương Thiên hữu thê tử cao hứng nói. Ừm. Giao cơ theo tiếng, nhìn đối phương đi ra ngoài. Ôn hỏa ý cười lại che kín trên mặt, nhìn hai cái không khóc không nháo. Trứng mắt mắt to nhìn khắp nơi, cực kỳ ngoan ngoãn tiểu gia hỏa. Tiểu tiện nhi, tiểu thiền, các ngươi có tên tuổi đầy. Mẫu thân cho các ngươi lấy, có dễ nghe hay không? Trong phòng, vang lên đùa hài tử nhẹ nhàng thanh âm. Duyện Châu, thời gian 3 năm, ở đế tử thụ càng lúc càng tăng nhanh độ dưới, đã từ từ Châu xuyên qua Thanh Châu, đến Duyện Châu, chính hướng về Ký Châu mà đi. Mấy ngày trước đây, một cái nháy mắt, hắn cảm giác được kiểu lòng chân khí dường như động đậy, nguyên nhân không biết hắn có chút đa nghi nghị thầm rất nhiều nhưng là không tìm được nguyên nhân chỉ có thể tiếp tục bình tĩnh tiến lên sau đó chỉ dùng thời gian 2 năm liền xuyên qua duyên châu ký châu đến ung châu lúc này ác lai ân phá bại hai người càng thêm đề phòng nguyên nhân rất đơn giản ung châu nằm ở dự châu đại thương hướng tây bắc mà tây bá hầu cơ xương ngay tại ung châu cùng lương châu châu giao giới cơ xương đối với phía tây trường khống cũng không phải là đông nam bắc tam hầu có thể so sánh cho dù là đế tử thụ hành tẩu lúc cũng tận lực tách ra một ít thành trì, mà liền tại bọn hắn bước lên đúng châu thời gian, tại phía xa không bên ngoài mới giảm một tòa cung điện nơi sâu xa, một bóng người chu vi xoay tròn lấy một chương như có như không bắt quái đồ, bắt quái đồ xoay chậm chậm, một luồng vô cùng mênh mông ý vị ở trong đó lưu chuyển, phảng phất liền thiên địa cũng bao hàm đi vào, nhưng trong đó lại có một ít rõ ràng thiếu hụt, bất quá dường như cũng ở chậm rãi hoàn thiện. Đống nhiên. Bát quái đồ động nhất hạ thân ảnh mở hai mắt ra, một vẹt vẻ kinh dị nẹ qua. Hung bên trong có cát, cát bên trong có hung, chẳng lẽ là ta tương lai chi đại địch xuất hiện. Nhưng ai có thể có thể xương tụng ta chi đại địch. Thôi, sắp công thành, chờ công thành ngày, hết thể đều. Lẩm bẩm thanh âm tại đây trong mật thất dần dần rơi hạ thân ảnh một lần nữa nhắm hai mắt lại, bát quái đồ cũng tiếp tục xoay tròn lấy. Ở hung châu cùng lương châu cuối cùng này hai châu. Đế tử thụ tuy nhiên càng cẩn thận chút, nhưng lưu lại thời gian. Lại là khá lâu, bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này phía tây hai trăm chư hầu đến tuột cùng làm sao. Thời gian hai năm, ung châu hắn còn đi không tới một nửa, chậm rãi quan sát đến đồ vật. Hay là gian kia một mạc sân, đơn giản gian phòng. Giao cơ có chút buồn cười nhìn mặt trước túi cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất an, lại đều là quật cường, giữa lông mày còn có một phần trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo ý tiểu gia hỏa. Làm sao? Ôn nu, lại không thiếu hụt quyền uy âm thanh vang lên. Giao cơ nỗ lực bưng lên làm mẫu thân uy nghiêm, nhìn xuống không đi xoa bóp cái kia tuy nhỏ, nhưng đường nét đã rõ ràng khuôn mặt nhỏ. Thật giống, còn có chút xem người kia đâu. Trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Nương, ta cùng muội muội, cha đây. Tiểu gia hỏa nhanh chóng liếc mắt nhìn chính mình mẫu thân, như là làm gì sai sự tình bẽ ngoan, một bộ rất có dũng khí nhận phạt ráng vẻ. Giao cơ nhìn cái này từ hai tuổi lên, hay cùng cái tiểu đại nhân, phi thường ngoan, nhưng cái gì cũng dễ dàng thực sự tiểu gia hỏa. Vô tận mâu ái bay lên, bình tĩnh nói, tại sao phải hỏi cái này? Hôm nay, muội muội bị những người khác nói, muội muội rất không cao hứng. Tiểu gia hỏa đàng hoàng nói, giao cơ trong lòng không có ngoài ý muốn, nhất định là như vậy, nếu không thì cái này Tiểu Tiễn Nhi sẽ không hỏi đây. Ánh mắt như có như không liếc mắt nhìn ngoài cửa, vậy muội muội tại sao không tới hỏi, mà là người tới? Bởi vì, bởi vì ta là ca ca. Tiểu gia hỏa mở miệng nói rất là trịnh trọng việc, lý do gì thường đầy đủ. Giao cơ nhếch miệng lên một vệ ý cười, lại có chút đau đầu cùng thương yêu thương tiếc. Phạm nhân thế rơi chính là như vậy, phiền phức. Tiểu Thiên Nhi, Tiểu Thiên Nhi cũng bị người lén lút nói cẩn thận nhiều lần, nàng có thể không để ý, hài tử lại không thể. Ngắm lại, ôn nu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, trong chèo nhưng lạnh lùng không đứng lên thanh em ôn nu nói, còn chưa đi vào. Mộ thân. Một hơi về sau, ngoài cửa nhăn nhăn nhó nhó xuất hiện một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu nữ hài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo hai chuyến nước mắt, giao cơ xem trong lòng nhất thời đau lòng, còn chưa cấm có chút tức giận. Chạy chầm đến, tiểu nữ hài nào vào giao cơ trong lòng lực một bộ không muốn lên dáng vẻ. Giao cơ trong lòng cau mày ngắm lại, ôn nhu nói, mẫu thân không phải là nói với các ngươi sao. Các ngươi phụ thân đi một cái rất xa xôi địa phương. Thế nhưng là bên ngoài mọi người nói vậy là lừa gạt tiểu hài nhi, phụ thân hắn, hắn chết. Trong lòng tiểu nữ hài lập tức nâng lên đầu nhỏ, bi bô thương tâm nói. Giao cơ trong lòng cảm giác được một vệ quái dị, nhớ tới bóng người kia, chết. Có chút không khỏi buồn cười, trên mặt cũng không nhịn được mang theo một vẻ ôn nhu ý cười, có chút trái lương tâm nói, làm sao có thể chứ. Các ngươi phụ thân là một vị đại anh hùng. Nhất thời, tiểu nữ hải trừng lớn tinh khiết con mắt, tràn đầy ước ao. liền ngay cả bé trai, cũng trợn mắt lên, có chút sốt sáng, có chút hưng phấn nhìn chính mình mẫu thân. Nói thật, thật rất yêu thích dương tiễn nhân vật này, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn để cho hắn biến thành nhân vật chính nhi tử đi. Cồn vật bi, lạc tử. Trưng 149, thể chế giáp tỉnh. Pham la tiểu hải tử, không có không hy vọng cha mình là một đại anh hùng. Nhất là còn chưa bao giờ từng thấy phụ thân. Giao cơ nhìn hai thằng nhóc, trong lòng thương tiếc tâm ý càng nồng. Thậm chí có một vệ hối hận, không có phụ thân, có lẽ đối với bọn họ tới nói, vĩnh viễn sẽ là một cái khuyết điểm. Một cái tay ôm chặt lấy tiểu nữ hải, một tay kia đặt ở bé trai trên đầu hêm ái vướt ve. Đón bốn con tinh khiết ước mơ mắt to, nói ra nàng đời này, to lớn nhất lời nói dối. Đương nhiên, phụ thân các ngươi là Tam, là thiên hạ ít có đại anh hùng. Hai tấm khuôn mặt nhỏ dường như phun phóng ra quan mang, loại kia cao hứng, hồn nhiên, lập tức để giao cơ tâm có chút run dậy. Ta biết rõ, tiểu nữ hài non nớt thanh ẩm vui vẻ kêu lên, anh hùng phối mỹ nhân, mẫu thân là đẹp nhất, vì lẽ đó phụ thân là đại anh hùng. Tiểu cơ linh, giao cơ lập tức bật cười. Ngộ tay ngọc nhỏ dài đâm đâm này đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Tại chính mình hai thằng nhóc trước mặt, nàng Dung Mạo vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Tại đây chu vi, cũng chỉ có hai thằng nhóc có thể thấy được nàng nguyên bản dáng vẻ. Trong đầu, lại hiện lên nam nhân kia thân ảnh, lần thứ nhất có chút hối hận không hỏi đối phương lai lịch. Khanh khách. Tiểu nữ Hải tiếng cười vui vang lên. Một lát nữa, tiểu nữ Hải lại tràn đầy ước ao nói, "Vậy phụ thân lúc nào tới tìm chúng ta a?" Giao cơ một trận, Ôn Nhu nói, "Phụ thân đang tại làm một việc lớn." chờ hắn làm xong nhất định sẽ tới tìm tiểu thiền tiểu tiên nhi hưng cái kia tiểu thiền nhi nhất định ai a chờ cha tới tìm chúng ta tiểu nữ hải trịnh trọng kỳ sự gật cái đầu nhỏ bé trai càng thêm trịnh trọng dường như đem xem là phần đấu mục tiêu giao cơ cười trong lòng than nhẹ có thể nên đi tìm một chút hắn sau đó nhưng hắn lại đang làm sao xem hai người hộ vệ kia đích thị là lai lịch bất phàm nhưng hồng hoang to lớn lai lịch bất phàm người quá nhiều nàng lại nên làm gì tìm kiếm, hứa chi nàng còn phải tránh né thiên đình. nghĩ trong tay càng thêm ôm chặt hai thằng nhóc. mẫu thân phụ thân là dạng gì a? các ngươi phụ thân a rất cao lớn, rất anh tuấn. vậy ca ca có giống hay không phụ thân a? mẫu cái non nớt nhưng biểu lộ ra khá là kiên nghị khuôn mặt nhỏ khẩn trương lên. tại sao không hỏi tiểu thiền nhi có giống hay không phụ thân a? tiểu thiền nhi phải giống như mẫu thân, ca ca mới chịu xem phụ thân. khanh khách thật ngoan. Tiểu Tiễn Nhi cùng cha ngươi cha thế, nhưng là rất giống đây. Vui vẻ thanh âm ôn nhu, cùng hai đạo non nớt thanh âm, tại đây đơn giản trong phòng dập dờn, lộ ra khuôn kể ấm áp. Lương Châu. Lại là gần thời gian 5 năm đi qua, đệ tử thụ thậm chí tiến vào Tây Bá hầu lãnh địa, từ lãnh địa tiến vào Lương Châu, hướng về Dự Châu Triều Ca trở về. Trải qua gần 21 năm, rốt cục đem Cửu Châu đại địa đặt chân một lần, đương nhiên, chỉ là đại thể đặt chân. Bất quá cũng đầy đủ, đối với đệ tử thụ mà nói. Thu hoạch rất lớn. Cả người khí chất, đều có một ít thay đổi, càng thêm dày hơn trùng. Hướng về chiều ca thành chạy về, hắn cũng không có gấp, vẫn là từng bước một. Bất quá tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều. Hai tháng sau, chiều ca thành đã gần ngay trước mắt. Phía trên ngọn núi, nhìn chỗ xa xa cái kia phẳng phất cử thú bàn nằm ở mặt đất bao la bên trên thành trì. Đế tử thụ phía sau ác lai, ân phá bại hai người cũng thở một hơi. Rốt cục trở về. Liên ngay cả đế tử thụ, trong lòng cũng ung dung một chút đông nhiên trong cơ thể hắn cửu long chân khí một trận dích gạo một loại mơ hồ nhắc nhở để trong lòng hắn sững sờ nhìn hướng về phía đông nam hướng về một luồng kinh ngạc kinh dị ở trong mắt hắn hiện lên cùng lúc đó bất quá mấy chục giây nhân vương cùng đế ất liền đạt được tôn thất tin tức có tân vương thất đích hệ huyết mạch ở đông nam phương hướng xuất hiện nhưng chỉ là mấy hơi thở thời gian liền biến mất cái này lập tức khiếp sợ hắn lúc này có thể có thể sưng tụng đại thương vương thất đích hệ huyết mạch chỉ có hắn và đế tử thụ tam huynh đệ con cháu Hơn nữa những năm này đế tử thụ tình huống, hắn thế nhưng là biết rõ rõ rõ ràng ràng. Đông Nam phương hướng, đó không phải là Dương Châu sao. Là tử thụ. Nghĩ. Tay nhất động, một đạo ngọc phủ trốn vào hư không hướng về chiều ca ngoài thành mà đi. Một cái tên là Quán Giang Khẩu địa phương. Vừa nhìn đi tới 10 tuổi tả hữu thiếu niên, sắc mặt non nớt bên trong mang theo kiên nghị, bước chân dị thường trầm ổn, giữa hai lông mày mang theo nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng kiên định. Bên cạnh hắn còn có một cái so với hắn lớn hơn một ít thiếu niên, trên mặt có một loại ngay thẳng. Cùng với một cái dị thường đáng yêu, đẹp đẽ tiểu cô nương, chính nhún nhảy một cái, liễu ra liễu dịu nói cái gì. Ba người hướng về một phương hướng đi ra, trên khuôn mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo nụ cười. Đại lang, nhị lang, tam cô nương, trở về. Hừng, lưu thẩm thẩm tốt. Được. Nhị lang, tam nha đầu thật sự là càng ngày càng đẹp đẽ. Thỉnh thoảng, đi ngang qua người sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Ba người trong lúc đó cũng không ngừng cười nói. Nhị đệ, hôm nay là ngươi cùng Tam Nha đầu sinh nhật, nhiều lời chút nói à? Tới, nhiều cười cười. To lớn nhất thiếu niên kia mở miệng đối với bên cạnh thiếu niên treo gẹo nói. Đúng vậy, ai nhị ca, ngươi nhiều cười cười à? Tiểu cô nương cũng lập tức phối hợp với nói. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên vốn mang theo cười yếu ớt sát mặt, có chút cứng nhắc, sau đó liền chăm chú, đem nụ cười mở rộng một ít. Giáng vẻ đó, nhất thời để lớn chút thiếu niên cùng tiểu cô nương cười ha hả liền trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên chính mình cũng có chút xấu hổ cười cười nói chỉ chốc lát ba người liền đi tới một tòa sân trước đang muốn đi vào lúc đột nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng thân thể thiếu niên cứng đờ sắc mặt nhất thời đỏ lên một luồng ánh sáng màu trắng cùng hào quang màu vàng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra rọi sáng mấy trăm trượng chu vi từng trận uy nghiêm cùng cường đại khí tức phân biệt từ hai cỗ quang mang bên trong tỏa ra cùng lúc đó phía trên ngọn núi Đế tử thụ ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng. Ở vô tận 33 trọng thiên bên trên, một đạo ẩn hàm vô tận uy nghiêm, cùng lãnh đạm con mắt mở. Lập tức, một vệt nộ khí hiện lên. Thiện nhân. Sân trước, lớn chút thiếu niên cùng tiểu cô nương cũng kinh sợ. Sau một khắc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, sắc mặt cực kỳ nặng nề, Trong tay một cái ngân lam sắc tinh mỹ phụ tùng phóng ra một luồn quang mang, đem trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người thiếu niên kim quang, bạch quang, cũng bao phủ lại. Nhưng nữ tử tấm kia nhìn qua chỉ là có chút tiểu mỹ lệ trên mặt, vẫn còn đều là trầm trọng cùng với một vẻ nhàn nhạt, nhạt sợ hãi. Tiểu Tiễn Nhi trên người có ta pháp lực, hay là muốn bị phát hiện sao? Giao cơ trong lòng càng trầm trọng, cùng bi thống. Nhanh chóng nghĩ làm phương pháp, ánh mắt chỉ thấy chính mình tiểu Tiễn Nhi trên thân kim quang cùng bạch quang đã bắt đầu hướng về đồng thời dung hợp. Thật giống đang hướng một loại không biết phương hướng biến hóa. Trong lòng một cái kinh ngạc, nhìn về phía hào quang màu vàng óng kia, biết là đến từ nam nhân kia thể chất giác tỉnh sao. Nàng không biết là buồn hay vui, buồn, hay là bại lộ, thích, chính mình tiểu tiễn nhi chắc chắn có tiền đồ. Nhưng vẫn là buồn lớn hơn thích. Mẫu thân, cà ca hắn làm sao? tiểu cô nương thanh âm kinh hoàng vang lên, đánh gây giao cơ tâm tư. Đúng vậy a thầm thầm, nhị đệ hắn đây là làm sao? Lớn chút thiếu niên cũng mở miệng cả kinh nói. Tuy nhiên trung thổ thiên châu, hầu như người người tu hành, nhưng động tĩnh như vậy vẫn để cho bọn họ kinh sợ. Chúng chi vẫn là tại bọn họ thân nhân trên thân. Giao cơ trong lòng nhất định, không có thời gian do dự. Tay trắng vung lên, đem ba người mang vào trong sân. Dương Thiên Hiếu Phu Thê đã thấy động tĩnh, hướng phía ngoài tới rồi, vừa lúc ở trong sân dừng lại. Giao cơ nhìn về phía Dương Thiên Hiếu Phu Thê Lượng, trực tiếp đánh gây đối phương nhanh mở miệng giò hỏi nói. Không có thời gian giải thích, các ngươi lập tức mang theo ba đứa hải tử đi. Đại tẩu, cái này Dương Thiên Hiếu Phu Thê Lượng có chút kinh hoàng. Cái gì cũng không cần hỏi cũng không cần thu dọn đồ đạc, ta chỉ có thể đưa các ngươi đoạn đường. Giao Cơ vừa nhanh nhanh nói, trong tay thon cái này có chứa dựng thẳng ngấn ngân làm sắc tinh mỹ phụ tùng xuất hiện, phóng tới Kim Quang kia, Bạch Quang vẫn còn ở dung hợp trong trèo nhưng lạnh lùng trên người thiếu niên, ngón tay vung lên, một đạo ngọc giản xuất hiện đưa cho tiểu cô nương, nghiêm túc nói, ca của ngươi sau khi tỉnh lại cho hắn. Nói xong, hai cái tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ kinh hoàng, nghi hoặc tiểu cô nương đầu, vừa nhìn về phía trong trèo nhưng lạnh lùng thiếu niên. Ôn nu, kiên quyết trong ánh mắt, đều là không muốn. Mậu thân, tiểu cô nương còn muốn nói gì nữa, giao cơ đã cắn răng, pháp lực dâng lên, cuốn lấy năm người hướng về phương xa mà đi. Hai mắt chăm chú nhìn, nhẹ hít một hơi về sau, đã đều là kiên quyết, lộ ra chính mình vốn là khuôn mặt, y hệt năm đó như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuyệt thế. Phong hoa tuyệt đại dáng người hướng về ngược lại phương hướng bay đi. Mấy ngàn dặm, giao cơ bao bọc pháp lực biến mất, năm bóng người rơi vào vùng hoang dã. Dương thiên hữu bốn người có chút không biết làm sao, chỉ thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người thiếu niên dung hợp non nửa hai loại quang mang bắt đầu thu lại. Mấy hơi thở về sau, liền tỉnh lại. Ngọn núi kia bên trên. đệ tử thụ cao mày tới. Hải tử. Hai cái có chút xa lạ, lại quen thuộc chữ. Hắn có hải tử. Cựu long chân khí không có sai. Một vệt mừng rỡ bay lên, không có nguyên do mừng rỡ. Nhưng lập tức, những mày được càng sâu, giao cơ. Không đúng, chín năm trước khi đó hiện tại đột nhiên cảm ứng được có chuyện trong lòng một fan tính toán ánh mắt nhìn mắt thiên không trầm giọng nói lao tổ tử thụ có một chuyện cho biết thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt truyền ra ác lai like cùng ân phá bại sững sở túi đầu không dám nhiều lời cũng nhưng vào lúc này xa xa hai vị lão giả xem xong trong tay ngọc giản lông mày đều là vừa nhíu. nghe được đế tử thụ thanh âm một người muốn dưới mở miệng nói chuyện gì trên ngọn núi đế tử thụ thanh âm trầm trọng rất nhiều 15 năm trước người phụ nữ kia, trong lòng tử thụ hải tử, hơn nữa có chuyện, nên vẫn còn ở Dương Châu. Ác Lai hai người kinh ngạc, vừa kinh ngạc chuyện này bản thân, vừa lại kinh ngạc quân thượng làm sao có thể biết rõ. Xa xa hai vị lão giả cũng là một trận kinh ngạc, bọn họ nhưng cũng là vừa mới biết rõ nữ tử kia có thai, sinh ra đại thương đích hệ huyết mạch. Nhìn trong tay ngọc giản, hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau. Đại ca, làm sao bây giờ? Hừ, thật sự là phiền phức một đạo có chút bá khí thanh âm nói, nếu biết liền kiểm tra một chút, hoặc là trực tiếp giết nàng. Khác một thanh âm có chút hối hận nói, kỳ thực các ngươi có mấy người suy nghĩ nhiều, làm nhân vật chính nhi tử, là hưởng phúc sao? Không trải qua đủ loại đau khổ, có thể nào làm nhân vật chính nhi tử? Hơn nữa càng thích hắn, mới nên càng đi tôi luyện hắn, đập hắn, cái này là vì tốt cho hắn. Côn vật Bi, là tử. Chương 150, chấm đủ tư cách sao? Được, bất kể như thế nào Nếu biết rõ, ta đại thương vương thất đích hệ huyết mạch liền không thể được người khác xỉ nhụ. Vậy có chút bá khí lao giả nói. Đón đến tiếp tục nói, ta đi nhìn, ngươi lưu lại. Ừm. Kia phách khí lao giả nhìn về phía đế tử thụ ứng một tiếng, được. Một chữ về sau, thân ảnh biến mất không gặp. Đế tử thụ nghe chữ kia trả lời, nhưng trong lòng không có thả lòng một kia, lông mày trái lại nhăn càng chặt. Vương thất sự tình, chưa bao giờ là người bình thường có thể nghĩ đến, có thể hiểu được. liền ngay cả hắn. Cũng không thể xác định, đứa bé kia kết quả sẽ như thế nào. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể mượn vương thất lực lượng. Tay áo lớn phía dưới, đại thủ dần dần nắm lên tới. Lâu không gặp, cảm thấy một vệ căng thẳng. Dương Châu một chỗ vùng hoang dã. Tỉnh lại trong chẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên sừng sốt, nghe xong tiểu muội mang theo tiếng khóc kinh hoàng, nắm đấm nắm chặt chẽ. Trong đôi mắt đều là tự trách. Là hắn sai, là hắn trên thân phát sinh sự tình, mới khiến cho mâu thân như vậy như gặp đại định. không sai chính là như gặp đại địch, chính là như vậy. tự trách lại kiên định ánh mắt nhìn phía đồng dạng kinh hoàng dương thiên hữu vợ chồng trầm giọng nói nhị thúc nhị thẩm các ngươi biết rõ đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì sao? van cầu các ngươi nói cho chất nhi hưng nhị thúc nhị thẩm van cầu các ngươi nói cho chúng ta đi. tiểu cô nương mắt to đỏ lên nhìn về phía dương thiên hữu vợ chồng dương thiên hữu vợ chồng liếc mắt nhìn nhau dương thiên hữu cao mày sâu sắc nhăn lại nói tiểu tiễn tiểu thiền Chúng ta cũng không biết rằng đến tột cùng phát sinh cái gì. Đón đến tiếp tục nói, chúng ta vẫn là nghe mẹ ngươi, đi nhanh một chút đi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên há mồm muốn hỏi cái gì, nhưng liếc mắt nhìn tiểu cô nương, lại im lặng. Gật đầu, an ủi dưới tiểu cô nương, Dương Thiên Hiếu ngay tại ba đứa hải tử kinh ngạc trong ánh mắt, lấy ra một cái pháp bảo, mang theo bốn người mang tâm sự riêng hướng về phương xa bay đi. Hắn mặc dù vốn là cái phàm nhân, nhưng cũng là có chút tu vi tại thân, thêm vào giao cơ trong mười mấy năm này. Hữu ý vô ý chỉ điểm, hắn bây giờ đã là địa tiên chi cảnh. Mà pháp bảo, tự nhiên cũng là giao cơ cho. Đột nhiên, hắn có chút minh bạch đối phương mục đích. Khoảng cách quán giang khẩu cách xa mấy trăm ngàn dặm địa phương. Giao cơ tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ bất quá bay ra mấy trăm ngàn dặm, nàng đã bị người ngăn cản. Một vị khí tức có chút bình thản, trên người mặc áo giáp màu bạc người trung niên, lạnh lùng nhìn giao cơ, ngựa khí không hề tầm tỉnh chập trở nói, trưởng công chúa muốn đến đi đâu. Giao Cơ sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng cực, nhàn nhạt, nhạt nhìn trung niên nhân nói: Ta đi nơi nào, cùng ngươi liên quan gì? Trường công chúa Phạm Thiên Diệu, ngươi nói làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Như cũng là không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động lạnh lùng thanh âm. Người trung niên kia ánh mắt như dao, chăm chú trừng mắt Giao Cơ. Ta Phạm không đáng Thiên Diệu, không phải là ngươi nói tính toán. Giao Cơ bình thản nói: Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chỉ hoãn thời gian, làm hết sức chỉ hoãn thời gian. Ta xác thực nói không tính, nhưng bệ hạ có chỉ, theo ta trở về đi thôi, còn có hải tử kia. Trung niên nhân nói, trên thân khí tức, dần dần trở nên cực kỳ áp bách. Giao cơ trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, hắn phát hiện tiểu tiễn nhi tồn tại. Trường công chúa cũng không cần trì hoãn thời gian, cho dù người đem thiên nhãn cho đứa bé kia che lấp khí tức, như thế trong thời gian ngắn, hắn có thể chạy ra bao xa. Từng cái từng cái tịm, hắn tuyệt đối chốt không. Giao cơ trong lòng trầm hơn. Nàng tại sao không đem tiểu tiễn nhi bọn họ đưa ra càng xa hơn Nguyên nhân rất đơn giản Trên người nàng có hắn đơn ký Bình thường chỉ có thiên nhãn có thể che lấp tất cả Nếu như nàng dùng pháp lực đem bọn hắn đưa đi Mặc kệ đưa ra bao xa Nàng pháp lực đều biết bị cảm ứng được Thời gian càng lâu Trái lại càng không tốt Nơi này là đại thường Người giam cản rỡ như thế sao Giao cơ cứng rắn chống đỡ nói Tìm một người thôi Người trung niên không thèm để ý nói Nói Trên thân khí tức dần dần bay lên, nếu trưởng công chúa không chịu phối hợp, ta cũng chỉ có mạnh mẽ ra tay. Mạnh mẽ pháp lực mênh mông mà lên, giao cơ bảo kiếm trong tay xuất hiện, chỉ có thể cắn răng đón nhận. ầm Nổ vang tiếng va chạm vang lên. Người trung niên kia đã là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng tựa hồ rất có kiên kỵ, không dám huyên náo quá to lớn động tĩnh vì lẽ đó một bên còn muốn vững chắc hư không. Cùng với rõ ràng, không dám đối với giao cơ dưới nặng tay. Bởi vậy rất là một lát nữa về sau vừa mới cẩm cố lại giao cơ. Cách khoảng không dùng pháp lực mang theo nàng, đón đến, hướng về nàng pháp lực cuối cùng xuất hiện địa phương mà đi. Thương vương thất kia phách khí lao giả thực lực sát thực cao thâm mặt chắc, tốc độ cực nhanh, hướng về đế ớt cho hắn trong ngọc giản địa chỉ bay đi. Nhưng trong lòng kỳ thật là phức tạp do dự. Đến cùng nên làm như thế nào là tốt. Nữ hoa kia là hạo thiên muội muội vốn là không có gì, dù sao đế tử thụ cũng là bị mưu hại người, hạo thiên không có lý do tìm cớ Thuống chi đối phương cũng không nhất định biết rõ sẽ là đế tử thụ. Nhưng ra ngoài ý định, là nàng lại mang thai, hoàn sinh hạ xuống. Có hải tử, sự tình sẽ không một dạng. Không nữa muốn có liên lụy, cũng có liên lụy. Nhưng này nữ hoa tuyệt không thể lưu ở tử thụ bên người. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, đế ất cho hắn trong ngọc giản cũng sáng tỏ đã thông báo. Cựu đỉnh thiên thể, không ai sẽ đi thí nghiệm. Thế nhưng là không cần nghĩ, nữ hoa kia sinh ra hải tử, xúc phạm thiên đỉnh kia cái gì chó má thiên điều. Hạo Thiên là sẽ không bỏ qua nàng, cái kia Thương Vương thất quản hay không? Quản, vô duyên đắc tội lớn như vậy địch. Điều này cũng làm cho tính toán, Song Vương vốn cũng không đối phó, quan trọng nhất là nàng kia không thể lưu ở Tử Thụ bên người. Cũng mặc kệ, Thương Vương thất thái tử mẹ đứa bé bị người bắt đi. Hắn Thương Vương thất ngồi xem mặc kệ, uy nghiêm, mặt mũi còn đâu? Còn tưởng rằng là sợ cái kia Hạo Thiên đây. Chỉ cần hắn Thương Vương thất nhận đứa bé kia, liền không thể mặc kệ. Cho tới ẩn dấu. Thế gian đại năng vô số, nằm ở vô số người dưới ánh mắt đại thường. Hai tử vừa lộ diện, sự tình liền cuối cùng là không che giấu nổi. Trừ phi, đứa bé kia không tồn tại. Lão giả trong lòng thỉnh thoảng dâng lên ngoan ý. Không khỏi có chút oán giận hạo thiên. nếu đối phương trực tiếp đem đứa bé kia tiêu diệt, bọn họ không biết cũng coi như. Nhưng bây giờ, bọn họ biết rõ. Tử thụ cũng chẳng biết vì sao biết rõ. Vậy thì không thể không quản. Thương vương thất đích hệ huyết mạch, không thể được người khác xỉ nhục. Nhưng để chính hắn ra tay. Trong lòng thở dài một tiếng, thật sự, có chút không xuống tay được a Trong lúc nhất thời, có chút oán nghiệp ý, ngắm lại chiều ca trong thành đế ất, cùng phía trên ngọn núi kia người, bất kể như thế nào, hắn đều không có kết quả tốt. Không đến bao lâu, liền đến trong ngọc giản địa chỉ. Đông nhiên, ánh mắt của hắn thu nhỏ lại, phát hiện một vị trên người mặc khải giáp cầm lấy nữ hoa kia người trung niên. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là thiên đình người. Hài từ đâu? Khó nói đã giết. Ánh mắt qua lại quét tới, không có phát hiện Hải Tử tung tích lao giả lập tức trong lòng giận dữ, vốn là có chút do dự, thậm chí buồn bực hắn, lửa giận mãnh liệt, thoáng chốc chu vi mấy trăm ngàn dặm thiên địa tối tăm, một luồng cực kỳ ngột ngạt bầu không khí tràn ngập, trong phạm vi toàn bộ sinh linh cũng không dám núp đít, cầm lấy giao cơ người trung niên vừa tới đến hơi thở kia mới bắt đầu xuất hiện địa phương, đang chuẩn bị tiếp tục đi giao cơ pháp lực cuối cùng xuất hiện nơi, cũng cảm giác thật giống như bị cái gì khủng bố sự vật nhìn chằm chằm. Trong lòng không khỏi phát lạnh, chỉ thấy thiên địa biến sắc. hải từ đâu? Đẻ nén lửa giận thanh âm ghé vào lỗ thai hắn nổ vang, ánh mắt nhìn tới, liền gặp được cách đó không xa kia phách khí lao giả. Vội và ổn định tâm thần, trầm giọng nói, các hạ là người nào? Để làm gì? Ta hỏi ngươi hải từ đâu? bá khí lao giả một thân hắc bào, khuôn mặt không giận tự uy, mang theo một luồng sang trọng, bá khí, ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn giao cơ, liền không có để ý, chỉ là mạnh mẽ trừng mắt người trung niên Người trung niên cùng giao cơ cũng hiểu được. Người trung niên là kinh ngạc, thật giống sự tình có chút phiền phức, mà giao cơ thì là cảm giác thấy hơi hứa hy vọng, trong đầu một cách tự nhiên hiện ra đêm đó nam nhân kia thân ảnh. Không biết các hạ cùng đứa bé kia là quan hệ như thế nào. Người trung niên để phòng nói. Bá khí lao giả trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, chậm nhìn về phía giao cơ nói, nữ hoa, ngươi nói, hài tử ở đâu? Có phải hay không bị hắn giết? Giao cơ nhíu nhíu mày, ổn định tâm thần cũng có chút để phòng nói. Ngươi là ai? Cung ta Hải Tử có quan hệ gì? Ta là Hải Tử hắn thúc tổ. Bá khí lao giả chân mày cau lại nói. Người trung niên càng khẩn trương đề phòng. Giao cơ tâm lý thì là hư vấn. Tiểu Tiết Nhi, Tiểu Thiền Nhi có thể cứu. Ngay sau đó thở một hơi, lắc lắc đầu nói, Hải Tử không có chuyện gì, đã đi. Có nhân vật như vậy, hắn nên cũng sẽ không vì khó Tiểu Tiết Nhi, Tiểu Thiền Nhi đi. Vô vãn cũng có thể để bọn hắn đi gặp vẫn niệm tưởng phụ thân. Trong lòng ung dung nghĩ. Chỉ là chẳng biết vì sao, liền có một vẹn bi thương dâng lên. Không biết đó là dạng gì hình ảnh. Tiểu Thiên Nhi khẳng định rất cao hứng, Tiểu tiễn Nhi rất giống hắn. Nhưng là hắn sẽ lộ ra nụ cười đi. Bá khí lao giả tâm lý buông lỏng, lập tức chính là một trận phẫn nộ, chứng mắt về phía người trung niên phế phẩm, liền đứa bé cũng giết không. Nếu ngươi giết hải tử, ta lại giết ngươi cùng cô gái này, tất cả là có thể đến đây là kết thúc, ngươi phế phẩm. Ngươi đến cùng là ai? Người trung niên lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng đề phòng đến cực điểm. Đây là một vị, để hắn có chút sợ hãi cường giả. Hừ, muốn biết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bá khí lao giả hừ lạnh một tiếng, cũng đang do dự, sự tình cho tới bây giờ còn không bằng làm rõ, tỉnh đối phương truy tra đứa bé kia. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo lãnh đạo uy nghiêm, rất có áp bách lực thanh âm từ người trung niên trên thân vang lên. Hắn không đủ tư cách, chấm đủ tư cách sao? Thoáng chốc, vốn là ngột ngạt thiên địa càng tăng áp lực hơn nữa. Liền ngay cả Bá khí lao giả cũng sắc mặt ngưng trọng lên. Mà người trung niên lưng cong chút, từ trong lồng ngực lấy ra một mặt lệnh bài, thanh âm chính là từ nơi này lệnh bài bên trong phát ra. Giao cơ trong ánh mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, hàn đến. Từ nhỏ nàng chỉ sợ người ca ca này, đến bây giờ cũng không ngoại lệ. Tử Dũng, chấm vận thật không nghĩ tới, sẽ là ngươi thương Vương thất gây nên. Thanh âm kia lại nổi lên nhiều một chút nộ khí, nột ngạt khí tức càng nặng. Người trung niên cùng giao cơ đều là vi lăng. Thương vương thất. Người trung niên càng ngưng trọng chút, Giao cơ thì là càng thoải mái, Hắn là thương vương thất người. Không lạ được sẽ có hai vị kia hộ vệ. Tiểu tiễn nhi bọn họ càng an toàn. Hừ, Bá khí lao giả, Cũng chính là thanh âm kia chúng tử dũng hừ lạnh một tiếng. Hạo thiên, Ngươi thiếu hướng về trên đầu chúng ta chủ mũ, Sự tình làm sao? Ngươi lại không biết. Chương 2, Yêu cầu các loại. Cồn vật bi, là tử. Chương 151, không có dưới thực lực trận. Ngươi tới, chính là thiên đình chúa tể, từ thượng cổ thời kỳ, liền được xưng là lục ngự đứng đầu hạo thiên đại đế. Có thể cho ngươi tự mình ra tay, còn như vậy lưu ý đứa bé kia, thương vương trong phòng chỉ có hai người, đế ớt không thể, xem ra, là ngươi cái kia thái tử. Hạo thiên không thể để nguyên nhân gì, có ý tách ra, trong giọng nói phẫn nộ càng ngày càng nhiều. Đúng thì làm sao? Nếu ta đại thương thái tử bởi vì cô gái này xảy ra vấn đề gì? Vậy thì đừng trách ta đại thương đi ngươi một lần thiên đỉnh. Tử dũng không chút nào yếu thế, ba khí quân thân nói. Trong lời nói cũng vạch ra cửu đỉnh thiên thể thiếu hụt, cùng đế tử thụ cũng là bị hãm hại người. Người trung niên động cũng không dám động, hắn biết rõ, việc này căn bản không phải hắn có thể nhúng tay, thoáng một cái vòng xoáy, liền có thể đem hắn vị này chuẩn thánh, thôn phệ một kia không dư thừa. Giao cơ cũng là hơi kinh ngạc cùng thoải mái. Đại thương thái tử. Hắn cư nhiên là đại thương thái tử. Cho dù nàng tính tình xưa nay thanh nhã, nhưng là minh bạch thân phận này nặng. Đó là đủ để ảnh hưởng hồng hoang thân phận. Sa không phải là nàng cái này thiên đình trưởng công chúa có thể so sánh. Dù sao thiên đình có thể kém xa thiên hạ đệ nhất tộc, nhân tộc chính thống đại thương. Cũng tốt, nhỏ như vậy tiễn nhi, tiểu thiền nhi cũng sẽ không bị người bắt nạt. Uy hiếp chấm. Người còn chưa đủ tư cách. Hạo thiên không có phẫn nộ, trái lại trong giọng nói mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng. Có phải hay không uy hiếp, Ngươi bản thân rõ ràng. Tử Dung cười lạnh nói, lấy thân phận của hắn, là không tư cách quyết định tiến công thiên Đình. dù sao thiên Đình chuyện rất quan trọng. Nhưng cái này hạo thiên thật sự dám xúc phạm tới tử thụ, đạp lật kêu cầu thí thiên Đình, ai có thể nói cái gì? Cái này hồng hoang, thiên hạ đệ nhất là nhân tộc. Là tam hoàng ngũ đế, là nhân tộc rất nhiều đại hiền một quyền một cước đánh ra đến thiên hạ đệ nhất. Thân là nhân tộc chính thống, đại thương sợ quá người nào. Hạo thiên không nói gì, nhưng này sợi nộ khí, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được. Câu nói này hiển nhiên so sánh với một câu uy hiếp càng kích thích hắn. Đếm rõ số lượng tức, vừa mới tiếp tục nói, việc này chấm dứt ở đây, giao cơ chấm muốn dẫn đi. Tử Dũng liếc mắt nhìn giao cơ, gật đầu nói, "Được, nhưng hải tử ngươi không lại nhúng tay mày may." Chấm mặc một hồi, Hạo Thiên âm thanh vang lên, "Chỉ cần hắn không tìm chấm, chấm chỉ làm không có hắn." Ừm. Tử Dũng đáp nhẹ một tiếng, chật quá thân thể, dẫn nàng trở về thiên đỉnh. Hạo Thiên lãnh đạm thanh âm đối với người trung niên kia nói, Chỉ. Người trung gian cung kính đáp lại Giao cơ trong lòng không khỏi có một tia thất lạc Cho dù biết rõ đối phương sẽ không vì nàng làm những gì Nhưng vẫn là không nhịn được thương tâm Bởi vì nàng bỏ không được nàng tiểu Tiễn nhi, tiểu thiền Đương nhiên, kỳ thực nàng vốn là không thể báo cái gì hy vọng Ở nàng lựa chọn con đường này lúc liền biết nàng sẽ có xuống sân Hai thằng nhóc không có chuyện gì là tốt rồi Bọn họ phụ thân lẽ ra có thể chăm sóc tốt bọn họ chứ Bình tĩnh nhắm mắt lại Mặc cho người trung niên kia đưa nàng mang hướng thiên đỉnh. Tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong thiên điệu ngột ngạt cũng biến mất. Bá khí lao giả tử dũng thở dài, kỳ thực nữ hoa kia nếu không là cựu đỉnh thiên thể, đại thương tiêu tôn chút đại giới, cũng không phải là không thể lưu lại. Đáng tiếc. Bất quá nàng nếu không là cựu đỉnh thiên thể, cũng không có chuyện hôm nay. Như vậy cũng tốt. Hạo thiên bắt cô gái này trở lại, nhất định phải sẽ không lộ ra, ít nhất sẽ không sẽ cùng ta đại thương có quan hệ sự tình nói ra Đây là song phương hiểu ngầm, bằng không đại thương mặt mũi không dễ nhìn, đối phương nhưng cũng là muốn cùng đại thương kết thành tử địch, bởi vì mặt mũi, mà ngay mặt từng làm một hồi. Mà đứa bé kia, liếc mắt nhìn phía dưới thành trì, không tìm được. Không sai, chính là không tìm được. Coi như hắn xưa nay không thể từng tồn tại. Như vậy, phương là tốt nhất kết cục. Đây chính là hắn đáp ứng hạo thiên mang giao cơ đi nguyên nhân, bởi vì hài tử không tìm được. Nếu không tìm được, đó chính là không tồn tại, ai biết việc này. Trong lòng thở một hơi, vừa vặn, hắn cũng không cần do dự nữa. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Hy vọng đứa bé kia có thể đàng hoàng sống hết một đời đi, như vậy, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Trong lòng khẽ thở dài, bay xuống trong thành trì, bắt đầu xử lý hậu sự. Hắn muốn cho đại năng giả tìm tới nơi này, cũng không phát hiện cái gì. Một phen thao tác, rất nhanh sẽ kinh ngạc. Hai cái, cư nhiên là một nam một nữ hai đứa bé. Tử dung tao mày. Từ hắn nhận được tin tức đến xem, không sai, chính là một nam một nữ hai đứa bé. Thế nhưng là, tại sao đám lao gia kia chỉ cảm thấy đáp lời một cái? Là, nữ hoa kia nên có thiên đỉnh trí bảo thiên nhãn, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức. Những năm này cũng đem hai đứa bé che lại, chỉ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến một đứa bé không, hoặc là đánh vỡ loại kia chế lớp, mới bị đám lao gia kia cùng hạo thiên phát hiện. Bọn họ tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường. Tử Dung có chút đau đầu. thôi. Trước tiên giải quyết nơi này, trở lại khiến nhân vương đau đầu. Thả xuống phiền não, tử dũng bắt đầu thi phương pháp, đem chọn tòa thành trì bên trong có quan giao cơ, còn có cái kia lượng hài tử sự tình quên đến không còn một ngống. Lại ra tay đánh tan nơi này thiên cơ nhân quả, khiến người ta coi không ra về sau, thân ảnh hướng về chiều ca thành bay đi. Nhân vương cung. Rất nhanh, tử dũng liền đem tất cả mọi thứ, cũng nói cho đế ất, bao quát hắn suy đoán, cùng cái kia lượng hài tử thậm chí dương thiên hữu một nhà hình dạng. Đế ất trong lòng có chút khó chịu, dù sao đó là hắn thích nhất nhi tử hải tử, hay là một nam một nữ. Thế nhưng là lý trí. Châm ngâm một hồi nói, việc này dũng thúc ngươi làm rất tốt, sau đó ngươi cũng không cần quản. Tử dũng thở một hơi, vội vã xác nhận. Đón đến, có chút do dự nói, tử thụ bên kia. Không tìm được. Đế ất nhàn nhạt nói, như chặt đinh chém sát, không thể nghi ngờ. Vâng. Tử dũng theo tiếng, hành lễ lui ra. Đế ất khẽ mắt xuất hiện mấy cái bôi vẻ ngoài. Sắc mặt trong lúc mơ hồ có chút trắng bệnh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục lại nguyên trạng. Lấy ra ngọc giản, nhìn về phía cái kia lượng hải tử dáng dấp, một vệt thở dài bay lên, tên tiểu tử này vẫn đúng là xem tử thụ khi còn bé, một dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiểu nha đầu cũng giống, một dạng đáng yêu. Một lát, bình tĩnh thanh âm nói trong bóng tối tìm kiếm. Vâng. Một đạo như có như không âm thanh vang lên. Trên ngọn núi kia, một người chờ mấy canh giờ. Đương nhiên Đế tử thụ phía sau túi đầu ân phá bại sắc mặt trở nên bất đắc dĩ, cay đắng. Nhưng chỉ có thể nhắm mắt, nhỏ giọng nói, quân thượng, lao tổ truyền đến tin tức. Đế tử thụ tay háo lớn ra tay động đậy, nhắm hai mắt lại không có mở, mỏng manh môi khẽ mở, nói. Nuốt ngụm nước bọt, ân phá bại đầu càng thấp hơn nói, vậy nữ tử, bị mang đi, tiểu quân trên không tìm được. Chỗ xa xa trong hư không, bá khí lao giả tử dũng thầm mắng một tiếng đần độn, Lập tức liền chăm chú nhìn nơi đó. Đế tử thụ hai mắt mở đến, như tử vật giống như vậy, không có chút rung động nào. Chỉ là khỏe miệng một nụ cười bất chi bất giác cong lên. Mà cái này tia tiêu ý, rất lạnh, rất lạnh, lạnh lạ kỳ, lạnh dường như không có một tia nhiệt độ. Không tìm được sao? Ánh mắt nhìn về phía thiên không. Hắn không biết có phải hay không là thật không tìm được. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, đây là không có dưới thực lực trận. Lại như hắn chi phối lấy vô số người vận mệnh sinh mệnh, cũng có người chi phối lấy hắn tất cả, thế giới chính là như vậy. Vì lẽ đó nội tâm hắn bên trong cũng không có phẫn nộ, một chút cũng không có. Cũng là trước đó cũng đã dự liệu kết quả. Mà có, chỉ là một luồng khát vọng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngày ấy. Cuối cùng sẽ có một ngày. Phía sau, chẳng biết vì sao, ác lai cùng ân phá bại cảm nhận được một luồng càng thêm đáng sợ ngột ngạt. Đầu thấp càng sâu. Đi. lãnh đạo như thường một chữ, đệ tử thụ cất bước hướng về chiều ca thành đi đến. Đi không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, dị thường thẳng thắn không có một chút nào lưu luyến. Dường như vừa nãy sự tình, căn bản không có phát sinh, hoặc là nói, không có để ở trong lòng. Chương 3, yêu cầu cái đặt mua. Cồn vật bi, là tử. Chương 152, 9 ngày 10, thái tử truyền thừa. Chỗ xa xa trong hư không. Bá khí lao giả tử dũng cùng một cái khác lao giả liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương một chút ngớ ngác. Thật là khủng khiếp tính cách. Cái kia dù sao cũng là hắn đứa con đầu lòng. Hắn cũng còn chưa trở thành nhân vương, có thể nghe được tin tức này, nhưng thật giống như một điểm nộ khí đều không có. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, rất bình tĩnh, bình tĩnh vượt quá dự liệu. Thậm chí một câu dò hỏi đều không có. Một cách tự nhiên tiếp thu kết quả này, tựa hồ một điểm, cũng không để ở trong lòng. Tuy nhiên khả năng này đối với một vị quân vương, đối với đại thương tới nói, là tốt sự tình. Nhưng vẫn là để hai người bọn họ có chút kinh hãi, có như vậy một vệ sờn cả tóc gãy cảm giác. Ngược lại bọn họ chưa bao giờ từng thấy như vậy tính cách người trẻ tuổi, đại thương lịch đại nhân vương ở độ tuổi này, bọn họ từng thấy, lại càng là kém xa. Đây, cuối cùng là chuyện tốt. Một lát, bá khí lao giả tử dung than nhẹ một câu. Chỉ là trong lòng, nhưng bất chi bất giác, sinh ra một luồng nhàn nhạt cảm giác mát mẻ. Thiên đỉnh. Mênh ngông dường như vô biên, khắp nơi đều bị mây trắng bao phủ lăng tiêu điện. Một bóng người cao cao ngồi ở phía trên, mạnh mẽ uy nghiêm khí thế, dường như chấn áp bát phương tứ cực cường thế vô cùng, phàm phất, hắn chính là thiên, chúa tể tất cả thiên. nhưng đột nhiên đứng ở phía dưới giao cơ, nhưng không cảm giác được sợ. cái kia bôi từ nhỏ đã có sợ hãi cảm giác, nhanh chóng biến mất. trong lòng vô cùng bình tĩnh, có loại vô dục vô cầu cảm giác. bởi vì vô dục vô cầu, vì lẽ đó không có gì lo sợ. trừ hơi nhớ tiểu tiên nhi, tiểu thiền. nhưng là bởi vì rất rõ ràng chính mình kết quả, cùng yên tâm hai thằng nhóc, cho nên vẫn là rất bình tĩnh, vô dục vô cầu trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh nhã dáng người, lặng lặng đứng ở đó, chờ đợi xử trí. nhìn rao cơ bộ dáng này, một luồng tức giận ở Hạo Thiên trong mắt càng ngày càng đậm. đáng chết, thiện nhân kia đáng chết, thương lượng thất đáng chết, nàng cũng nên chết. ai cũng chưa từng chính thức đem hắn để ở trong mắt, nếu không là lòng có tính toán, hắn một trưởng đã nghĩ đem đánh chết. đương nhiên, nhìn cái kia vô dục vô cầu trong trẻo nhưng lạnh lùng dáng vẻ, Hạo Thiên liếc mắt là đã nhìn ra kỳ tâm tư. Cười lạnh lạnh ý làm nổi lên, người nghĩ muốn chết. Giao cơ lắc đầu một cái, nàng không sợ chết, lúc này cũng vô dục vô cầu, nhưng không có nghĩa là nàng hội muốn chết. Hạo thiên khẽ miệng ý cười càng nồng, người cảm thấy thương vương thất có thể chăm sóc tốt nghiệt chủng kia. Hắn không phải là nghiệt chủng. Giao cơ mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo kiên quyết, ánh mắt không lùi một phân đón cái kia lạnh lùng hai mắt. Thở ra, hạo thiên cười càng ngày càng trào phúng, mẫu tộc không tiếp thu, phụ tộc không tiếp thu, không cha không mẹ. Không phải là nghiệt chủng sao? Giao cơ tâm thần lập tức giao động, con mắt trừng lớn gắt gao nhìn Hạo Thiên. Hắn có ý gì? Rõ ràng cái kia Thương Vương Thất Cường giả đều tìm đến, lấy thực lực của hắn cùng Thương Vương Thất lực lượng nhất định có thể tìm tới Tiểu Tiễn Nhi Tiểu Thiền. Ngưu Xuẩn. Hạo Thiên thanh âm càng ngày càng lạnh lùng cùng trào phúng. Bị ngươi phản bội, bị ngươi đoạt đi cấm dược, lại không thể trả thù đối phương, Sở hữu phẫn hận, lửa giận, lúc này thật giống tìm tới một cái phát tiết miệng. Ngươi cho rằng Thương Vương thất hội nhận tên nghiệt chúng kia? Chuyện cười, hắn để trẫm mang đi ngươi, chính là căn bản không có ý định thừa nhận tên nghiệt chúng kia. Bằng không đường đường Đại Thương Thái Tử hài Tử Nương bị người lùng bắt đi, Thương Vương thất còn gì là mặt mũi? Hắn nếu để trẫm mang đi ngươi, tên nghiệt chúng kia cũng sẽ không bị Thương Vương thất thừa nhận. Không, không biết. Giao Cơ Tâm bị câu nói kia câu nói, tầng tầng đánh, vẻ mặt trên loạn, có loại cứng rắn chống đỡ cảm giác. Ngươi tin tưởng, chỉ là ngươi không dám thừa nhận mà thôi. Hạo Thiên lạnh lùng nói, giao cơ tâm thật loạn, nàng không ngu ngốc, chỉ là không quá hiểu biết Vương thất bên trong hắc ám. Hạo Thiên nói chuyện, nàng sẽ tin chín phần. Tiểu Tiên Nhi, Tiểu Thiền Nhi. Không, nam nhân kia nhìn qua như vậy bá đạo, hắn sẽ làm chính mình nhĩ nữ. Có thể, nhưng hắn nếu là không biết rõ đây, nếu là hắn tâm lạnh không để ý đây. Hắn thế nhưng là nàng từng thấy. Lớn nhất hướng phía trên vị này ca ca. Ngươi tại gạt ta, không biết hô hấp ồ ồ kinh hoàng âm thanh tại đây lăng tiêu điện bên trong đẩy ra rất nhanh ngươi sẽ biết rõ chấm sẽ không giết ngươi, chấm muốn cho ngươi vẫn sống ở lo lắng kinh hoàng bên trong hạo thiên trong đôi mắt càng ngày càng lạnh lùng phất ống tay háo một cái càn khôn chuyển biến giao cơ thân ảnh biến mất không gặp nhắm mắt lại lắng lại một hồi trong lòng tâm tình ánh mắt nhìn về phía phía dưới từng kia từng kia ý lạnh hiện lên thương vương thất chấm muốn nhìn một chút các ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu lập tức liếc mắt nhìn phương xa Một đạo sâu sắc mù mịt nẹ qua. Thiện nhân, cuối cùng cũng có một ngày, chấm muốn tự tay phế ngươi. Không đến bao lâu, đế tử thụ liền vô thanh vô tức trở lại triều ca thành, nhân vương cung. Nhìn đế tử thụ, đế ất tâm lý khá là thỏa mãn, đồng thời nhưng cũng là nẹ qua một vệ thở dài. Là đế tử thụ tính cách cảm thấy thỏa mãn, nhưng lại đối với hắn cảm thấy thở dài. Dù sao hắn là một vị nhân vương, cũng là một vị phụ thân. Chỉ là nhân vương vĩnh viễn phía trước, phụ thân vĩnh viễn ở phía sau. Nghe xong đế tử thụ đơn giản báo cáo, gật đầu khẽ cười nói, ngươi đã đặt chân cựu châu, ta đại thương vương thất truyền thừa, ngươi cũng nên tiếp thu. Vâng. Đế tử thụ bình tĩnh đáp lại. Rất nhanh, hắn đã bị đế ớt tự mình mang theo, vượt qua một đạo có tầng tầng không gian đại môn, đi vào một thế giới khác. Hoặc là nói là động thiên bên trong. Hồng hoang minh ngông, mà theo hồng hoang, lại sản sinh vô số đủ loại thế giới. Những thế giới này có có chút lớn, trong đó phần lớn là tu luyện, làm đạo tràng địa phương tốt lớn thậm chí không thể so ngũ đại bộ châu bên trong tiểu thậm chí càng to lớn hơn, tỷ như Thiên Đình, Địa Phủ. Mà từ xưa đến nay, phát hiện bên trong thế giới hoàn thiện nhất, mạnh mẽ nhất, thêm vào ngũ đại bộ châu, được gọi chung là Cửu Thiên Thập Địa. Thiên Đình chính là Cửu Thiên đứng đầu, Địa Phủ là Thập Địa đứng đầu. Cũng bởi vì Thiên Đình, Địa Phủ là Cửu Thiên Thập Địa đứng đầu, thêm vào tầng thứ rõ ràng, thượng trung hạ, vì lẽ đó lại cùng ngũ đại bộ châu cùng xưng là tâm giới. Nhân tộc thân là Hồng Hoang đế nhất tộc, thế lực mạnh nhất, tự nhiên cũng là có nắm giữ Cửu Thiên Thập Địa. Tỷ như Ngũ Đại Bộ Châu bên trong, Hồng Hoang Trung Tâm Trung thổ Thiên Châu. Tỷ như nhân tộc Tổ Đỉnh. Đương nhiên, cũng không ở Thương Vương Thất trong tay, Thương Vương Thất nắm trong tay là Cửu Thiên Thập Địa phía dưới, 36 Động Thiên bên trong một người trong đó. Cửu Thiên Thập Địa, 36 Động Thiên, 72 Phúc Địa, Đại Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Tiểu Thiên Thế Giới, Tiểu Thế Giới. Thêm vào Mên mông Hồng Hoang, cùng hôn đồn Hải, đây là chính thức Hồng Hoang 36 động thiên, mặc dù còn lâu mới có thể cùng cựu thiên thập địa so với, nhưng là so với 72 phúc địa cùng đại thiên thế giới mạnh hơn rất nhiều. Nếu như mặc kệ phát triển, đàn sinh ra chuẩn thánh chi cảnh cường giả, cũng là đơn giản. Cái này động thiên cũng bắt đầu nói là thương vương thất chính thức gốc gác chỗ. thần bí cùng cực, toàn triều văn võ, không người nào có thể tiến vào. Liên ngay cả đế tử thụ vị này thái tử, cũng là lần đầu tiên đi vào. Vừa tiến đến, cũng cảm giác được cùng hồng hoang không giống. Tuy nhiên vẫn lớn, nhưng cho hắn cảm giác, rõ ràng không có hồng hoang mênh ngông, cẩn trọng, mênh ngông. Vũ yêu đại chiến, ta đại thương tổ tiên may mắn được này động thiên, vô số năm nỗ lực, vừa mới thành lập đại thương, ta vương thất đại bộ phận tích lũy đều ở nơi này. Đế ất lạnh nhạt nói nói, hắn tựa hồ không nổi, liền mang theo đế tử thụ bước chậm ở trong trời cao, vừa đi, một bên hướng về hắn giảng giải cái này động thiên trồng trọc phương. 36 động tiên, 72 phúc địa, kỳ thực đều là bị người phát hiện quá. Chiếm lính quá, cho nên mới có cái này đặt ngang hàng xưng hô. Nhưng vô số năm qua, hồng hoang chiến hỏa bên trong, đại bộ phận động thiên, phúc địa đã sớm trải qua mấy đời chủ nhân. Còn có một chút, đã trốn vào trong hư không, ai cũng không phát hiện. Hoặc là bị phát hiện, cũng không ai biết rõ. Vì lẽ đó động thiên phúc địa bản thân là không có cái gì tên, đều là bị được mạng người tên. Tỷ như cái này thương vương thất động thiên, lúc này liền gọi đại thương tổ địa, Đế tử thụ tử tử tế tế nghe đế ớt giảng giải. Cái này Đại Thương Tổ Địa mặc dù là phụ thuộc vào Hồng Hoang mà Tồn, nhưng bản thân cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhân khẩu vô số. Trong đó mức độ phức tạp, không cần nói cũng biết. Đương nhiên, đều là nắm giữ ở Thương Vương thất trong tay. Lịch đại nhân Vương con nối dõi đồng dạng không nhiều, nhưng Đại Thương thành lập hơn 80 năm, thêm vào trước thời gian, Vương thất hậu bối tử tôn kỳ thực rất nhiều, hàng trăm triệu. Trong đó tinh anh 80 phần trăm nhiều, đều ở đây Đại Thương Tổ Địa bên trong. Bên ngoài, trừ Thương Dung Bị kiền, kỳ tử chờ thực lực trí tuệ đều là tuyệt đỉnh hạng người, cùng số ít một ít phân bố với triều đỉnh cùng với khắp nơi tinh anh gia đều là chút phế phẩm. Chính thức gốc gác lực lượng, trung gian lực lượng, đều ở đây đại thương tổ địa. Bọn họ sẽ rất ít đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài, cũng là yên lặng lịch luyện, không gặp được cho phép, không thể cùng ngoại giới liên lụy quá nhiều. Trong đó quý củ, rất là hoàn thiện. Đế tử thụ yên lặng nghe, quan sát đến, nơi này cũng là từng tòa từng tòa thành trì. Thống trị tầng cao nhất là từ thương vương thất tạo thành trưởng lão đoàn. Đế ất chính là trưởng lão đoàn đứng đầu, cũng là thương vương căn nhà họ tộc trưởng. Thương vương thất bản tính tử, chỉ có đương đại nhân vương cùng với con nối roi họ đế, lấy tôn quý. Trưởng lão đoàn bây giờ có 21 người, tiếp thu truyền thừa về sau, người ở nơi này chờ một đoạn thời gian, thay thế phụ vương quản lý. Đế ất hờ hững nói, vâng, đế tử thụ đáp lại. Hắn rõ ràng, đây cũng là đại thương thái tử tiếp thu truyền thừa bên trong. Chỉ có trước tiên nắm giữ, quen thuộc đất tổ, phương mới thật sự là thái tử. Mấy canh giờ, đế ất rốt cục đem đại thương tổ địa đại thể sự tình, cũng cho đế tử thủ nói. Sau đó, mang theo hắn một cái đặt bước, tiến vào một chỗ. Đại thương tổ địa quan trọng nhất, chỉ có nhân vương mới có thể đi vào địa phương. Đại thương tổ địa, hoặc là nói vậy phương động thiên hạch tâm, chỉ có nắm giữ nơi này, mới thật sự là nắm giữ phương này động thiên, nắm giữ đại thương tổ địa. Có thể triệu tập phương này động thiên lực lượng, cho mình sử dụng Nghiêm chỉnh mà nói, theo trong hồng hoang thánh nhân gần như. Nhưng lại so với thánh nhân mạnh rất nhiều, dù sao đây là nắm giữ, mà thánh nhân là được hồng hoang hạch tâm, hoặc là nói hồng hoang thiên đạo tán thành. Đương nhiên, phương này động thiên nhất định là không thể cùng hồng hoang so với. Lịch đại nhân vương chỉ có đạt đến chuẩn thánh cảnh giới về sau, có thể ở đại thương số mệnh chi lực dưới sự giúp đỡ, từ từ nắm giữ cái này đại thương tổ địa hạch tâm, thiên đạo. Mà thái tử, thì là từ nhân vương trợ giúp, sớm ở đây lưu lại ân ký. Làm tốt sau đó nắm giữ đặt xuống căn cơ. Đây cũng là thái tử truyền thừa bên trong. Chương 1, yêu cầu các loại phiếu. Cồn vật bi, lạc tử. Chương 153, phụ vương người lão. Lại càng là tam đại truyền thừa đứng đầu. Đế tử thụ ánh mắt quan sát chỗ này, khắp nơi đều là có chút hư vô bạch quang. Dường như không có cực hạn lớn, càng giống như căn bản không tồn tại. Sau một khắc liền muốn biến mất một dạng, còn có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác ngột ngạt, phảng phất đang đối mặt thiên địa. Đế Ưt phất ống tay háo một cái, tầng tầng ánh sáng màu trắng biến mất, như là tầng mây tàng ra, lộ ra một đoàn kim sắc bất quy tắc vật thể, không lớn, chỉ có chừng một thước chu vi, nhưng chỉ một cái lưỡi mắt, Đế Tử Thụ cũng cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố lực lượng, phảng phất phàm nhân đối mặt với vô biên đại hải. Đế Ưt vươn tay ra, vật kia thể liền xuất hiện ở trong tay hắn, quay về Đế Tử Thụ chỉnh trọng nói, ngươi đem sức mạnh thần thức in ở phía trên. Vâng. Đế Tử Thụ đáp lại, đây đủ mấy canh giờ về sau. Ở đế ớt dưới sự giúp đỡ, sắp đem thần thức mình tại đây kim sắc vật thể bên trên, lưu lại một nhật nhạt tân ký. Xem như theo cái này đại thương tổ địa thiên đạo, có một kia liên hệ. Sau đó, chỉ cần đế ớt không ngăn cản, hắn có thể tự mình tới chỗ này không gian. Đây cũng là vì phòng ngừa nhân vương bất ngờ vẫn lạc, quá mức đột nhiên, thái tử có thể tự mình đi luyện hóa đại thương tổ địa thiên đạo. Đi thôi. Đế ớt thỏa mãn cười dưới, mang theo đế tử thụ hướng về trung tâm địa phương mà đi. Đó là một tòa cự đại thành trì, trong thành trì cũng có được một tòa cung điện. Là trường lão đoàn làm việc địa phương. Hai người trực tiếp đến nơi sâu xa nhất, mở ra một tấm đại môn, đi vào một thế giới nhỏ. Thế giới không lớn, nhưng không gian nhưng cực kỳ ổn định, trong đó lại càng là nặng như Thái Sơn. Bởi vì bên trong thế giới nhỏ này, là bốn tòa bia, Bốn tòa nhỏ nhất cũng cao đến vạn trượng bia đá. bia đá đều là dùng tiên thiên tài liệu làm ra, ở bên ngoài tuyệt đối là bảo vật, nhưng ở nơi này, nhưng là bị luyện chế thành bốn tòa bia đá. Mà bia đá kỳ thực đều không quan trọng, trọng yếu là trên tấm bia đá đồ vật. Như là nhân tộc văn tự, hoặc như là đồ án, mỗi một tòa cũng lộ ra cực kỳ huyền ảo khí tức. Đây là thái tử tam đại truyền thừa bên trong. Đế ất thở dài, có chút thất vọng nói, năm đó ta nhân tộc tổ đỉnh phí lớn đại giới, tam hoàng ngũ đế, rất nhiều nhân tổ đại hiền cũng hao tổn không ít lực lượng, vừa mới chế tạo ra hoàn chỉnh truyền thừa. Tam phần, ngũ điện, bát tác, cửu khâu. Đang tiếc ta đại thương chỉ lấy được tam phần bên trong, ngũ điển bên trong, bát tác thứ hai cùng cửu khâu. Nếu đế ất, bị cửu thiên thập địa người biết rõ, phần lớn cũng chắc chắn rất là ghen ghét. Một bên, đế tử thụ rõ ràng việc này. Năm đó nhân tộc tổ Đình vì là chế tạo nhân tộc hoàn chỉnh truyền thừa, tiêu tốn rất lớn đại giới. Mà những truyền thừa khác, chính là tam phần, ngũ điển, bát tác, cửu khâu. Tam phần là tam hoàng hoàn chỉnh truyền thừa, có hắn nhóm cắt chém tự thân một ít nói, khác ở tiên thiên tài liệu chế tạo trên bia đá. Ngũ điển là ngũ đế hoàn chỉnh truyền thừa, theo tam phần chế tạo một dạng. Bắt tác là lấy nhân tộc nhất là xuất chúng cường đại tám vị nhân tổ đại hiền làm trung tâm, hội tụ rất nhiều đại hiền hoàn chỉnh truyền thừa. Chế tạo phương thức theo tam phần ngũ điển một dạng. Bởi vì tiêu hao rất nhiều tiên thiên tài liệu, càng quan trọng là, có tam hoàng ngũ đế bọn họ cắt chém tự thân nói, vì lẽ đó ra quá lớn, gần như không thể phục chế. Trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, là nhân tộc trí bảo, cũng là hồng hoàng trí bảo. Cho tới cử khâu thì là đại biểu trung thổ thiên châu cửu châu cảng sắc thực nói chính là cửu đỉnh cửu đỉnh luyện chế đồng dạng không thể phục chế trực tiếp câu thông trung thổ thiên châu đại biểu thiên châu lực lượng chấn áp tất cả mạnh mẽ vô địch cửu đỉnh liền đại biểu nhân tộc chính thống uy nghiêm năm đó thương lượng thay thế hạ trở thành nhân tộc chính thống cũng là đến thương vương trong phòng nhưng là bởi vì quá là quan trọng vì lẽ đó trình độ nhất định thành trang trí ta chỉ có thể đối ngoại địch dùng ngự sử cửu đỉnh câu thông trung thổ thiên châu lực lượng Trấn áp tất cả. Căn bản không thể đối nội, cũng chính là nhân tộc sử dụng. Nói trắng ra, cựu đỉnh sẽ không được người nào luyện hóa, bị quản chế với nhân tộc tổ đỉnh. Trừ đối phó ngoại địch, thương vương thất nhiều nhất chính là dùng ta luyện đan loại hình. Tỷ như đế tử thụ năm đó ăn vào cựu đỉnh bổ thiên đan. Hay là một loại biểu tượng, biểu tượng nhân tộc chính thống, biểu tượng nhân tộc đối với trung thổ thiên châu thống trị. Lúc này, cái này bốn tòa bia đá, chính là tam phần bên trong thần nông truyền thừa. ngũ điển bên trong ngũ đế chi đế vũ truyền thừa. Bắt tác thứ hai, hai vị nhân tổ đại hiền làm trung tâm truyền thừa. Mỗi một tòa, đều là thương vương thất thật vất vả chiếm được. Đây là thái tử tam đại truyền thừa bên trong. Một là ở vùng thế giới nhỏ này lưu lại ơn ký, địa phương tốt lợi dụng sau nắm giữ. Thứ hai là từ bốn bia bên trong, lựa chọn tìm hiểu trong đó truyền thừa. Đại thương vương thất qua nhiều năm như vậy, sớm đã có hoàn chỉnh quý củ, bao quát vương thất tử đệ tu luyện. Kim tiên trước Nhân vương con trai chỉ có thể tu luyện nhân vương chân thế quyết. Đến Kim Tiên, thái tử là có thể tùy ý tìm hiểu bốn bia truyền thừa. Mỗi nhất bia đều là bác đại tinh thầm, công pháp, thần thông, bí thuật chờ chút, cái gì cũng không thiếu, nhưng càng quan trọng là mượn sự mạnh mẽ, đến tìm kiếm, xác định chính mình đạo. Do đó đặt chân đại là Kim Tiên. Dư đại thương vương thất tử đệ, thì là tu luyện còn lại công pháp. Đến Kim Tiên, cũng không phải là thái tử nhân vương con trai, có thể được phép tìm hiểu một lần bắt tắc bên trong. Đến lớn la, là có thể lại đi tìm hiểu một lần bắt tắc bên trong, cho người mượn tổ đại hiền chi đạo, đến tăng nhanh hành tẩu chính mình đạo. Đến chuẩn thánh, thì là có thể tìm hiểu ngũ điện. Cho tới tam phần, chỉ có nhân vương cùng thái tử có thể tìm hiểu. Đế ất đại thủ nơi sâu xa, một ít đoàn kim sắc khí thể xuất hiện, đây là vùng thế giới nhỏ này hạch tâm, bị người vương nắm giữ. Nói cách khác, vùng thế giới nhỏ này, chỉ có nhân vương có thể mở ra tiến vào thái tử một khi ở phía trên lưu lại ơn ký cũng có thể tự thân tiến vào. đương nhiên, nếu nhân vương bất ngờ đột nhiên vẫn lạc, vẫn là không có lập xuống thái tử, trưởng lão đoàn hội đồng thời bạo lực mở ra. thụ nhi, đế ất nhẹ nhàng gọi một câu. đế tử thụ hiểu ý, rất nhanh, liền đem tự thân thần thức in ở phía trên, theo vùng thế giới nhỏ này, thương vương thất quan trọng nhất chuyển thừa địa phương có liên hệ. chờ phụ vương đi rồi, ngươi lại chính mình tiến vào tìm hiểu. đế ất lạnh nhạt nói, hắn chính vụ, tự nhiên không thể vẫn chờ ở chỗ này. vâng. Đế tử thụ đáp lại. Đi. Đế ớt xoay người đi ra ngoài. Làm hai người đến cung điện ở giữa nhất tâm lúc, trưởng lão đoàn đã tụ hội. Tổng cộng 21 vị, mỗi một vị đều là chuẩn thánh chi cảnh. Trong đó có một ít, đối phận cơ cao, bảo hộ đế tử thụ ba khí lao giả tử dũng cùng khắc một ông lão đều tại trong đó. Xin chào vương thượng. Đế ớt vừa đến, 21 người lập tức hành lễ. Đế ớt giơ tay ra hiệu không cần đa lễ, 21 người thu hồi lễ. Lại đối đế tử thụ hai tay ôm quyền, được bình lễ. Đế tử thụ đồng dạng đáp lễ. Chư vị, tử thụ đã là ta đại thương thái tử, mong rằng chư vị dốc sức phụ trợ. Đế ất trầm giọng nói. Xin nghe vương thượng lệnh. 21 người lần thứ hai hành lễ nói. Ừm. Đế ất gật gù, cho đế tử thụ giới thiệu một phen 21 người, để mọi người tàn đi. Sau đó, lại cho đế tử thụ nói một chuyện, liền chuẩn bị rời đi. Nên làm, hắn đều làm. Đại Thương Vương thất tự có hoàn chỉnh quy củ quy trình, đón lấy không cần hắn nhiều bận tâm. Nhưng bước chân còn không có di chuyển, tựa hồ chính sự đã làm xong, trong lòng ung dung một ít, hai mắt có chút nhu hòa, hiếm thấy do dự một chút, nhìn đế tử thụ nói, thụ nhi, phụ vương. Đế tử thụ trong lòng hơi có kinh ngạc, nhẹ giọng đáp lại, trầm mặc mấy hơi, một vệt chớm mong bay lên. Đế ớt bình tĩnh nói, hải tử sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Đế tử thụ trong lòng hơi động, hai mắt nhìn thẳng đế ất con mắt bình tĩnh nói phụ vương ý tứ là nhìn mình thích nhất tiểu nhi tử bộ kia thật không có bất kỳ cái gì ba động thật giống không thèm để ý dáng vẻ đế ất trong lòng đột nhiên không biết là thích hay là bất đắc dĩ hoặc buồn thở dài hạ đạo hai tử là một nam một nữ đế tử thụ hơi run một nam một nữ trong lòng tạo nên một tia gợn sóng vừa nhanh nhanh bình phục thật là có chút đoán không ra đế ất tâm tư xem đế tử thụ không nói lời nào đế ất tiếp tục nói khẽ năm nay chín tuổi dung mạo rất đáng yêu rất giống nói hơi ngừng lại nhìn đế tử thụ tiếp tục nói bất kể như thế nào hai đứa bé là vô tội là ngươi huyết mạch đế tử thụ nhũ nhũ mày trong lòng nhanh chóng chuyển động hay là không hiểu đế ớt ý tứ chân chính khá là nghi hoặc nhìn hắn đế ớt nhũ mày nhìn thật sự là thanh xuất vu lam mà thắng vu lam yêu thích nhất tiểu nhi tử một cỗ nộ khí không nhịn được bay lên nữ khí tăng thêm cỗ này kích động để trong lòng hắn lời nói bật thoát lên ngươi còn không có có ngồi vào vị trí này bên trên Ngươi có thể kích động, tùy hứng một ít. Nhất thời, đế tử thụ trong lòng ngẩn ra, minh bạch. Nhìn cái kia có chút tức giận, cả người một chút bá khí biểu lộ đế ớt, một luồng không khỏi tư vị vụt xuất hiện lại biến mất. Hai mắt thoáng buông xuống, lựa chọn trầm mặc. Mấy hơi thở về sau, đương nhiên, đế ớt một chút lắc đầu, trong mắt có chút tự giễu cười khổ, chính mình hay là kích động, nhẹ dạ. Trong tay một khối ngọc giản xuất hiện, ném cho đế tử thụ, cất bước đi ra ngoài, khẽ thở dài, đây là hai đứa bé răng rắc. Phụ vương quản không, sau đó tất cả ngươi bản thân quyết định. Nói xong, thân ảnh biến mất không gặp. Đế tử thụ tiếp nhận Ngọc Giản, dương mắt lên nhìn nhìn về phía đế ớt phương hướng rời đi, hai tròng mắt hơi có rú người lại. Phụ vương, người lão. Mắt nhìn trong tay Ngọc Giản, một hơi về sau, hắn không có đi xem, mà là thu lại, xoay người hướng về truyền thừa địa phương đi đến. Động tác vẫn gọn gàng nhanh chóng, không có chút gì do dự. Trở lại nhân vương điện đế ớt sững sờ một hồi, đột nhiên, lại có chút tự dơ, cô thật sự là lão. bất quá trong lòng cô này không biết là buồn hay vui tâm tình, vẫn cứ vẫn tồn tại, thậm chí càng đồng. tử thụ a tử thụ, ngươi cũng đã biết, phụ vương là nghĩ nhiều ngươi tùy hứng một lần, phụ vương cho ngươi chống đỡ một mảnh trời thì lại làm sao? hạo thiên, hừ, tử thụ, hy vọng ngươi sau đó sẽ không hối hận. trong lòng dâng lên một vệt bất đắc dĩ, trên mặt hốt nhiên nhưng mà một luồng tái nhợt lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt nhìn phía phía tây lại biến đều là xa ý. Dương Châu. Một chỗ vùng hoang dã trong miếu đổ nát. Dương Thiên Hiếu một nhóm năm người đang tại nơi này nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, năm người cũng đã ngủ, một lát nữa, trong chèo nhưng lạnh lùng thiếu niên vô thanh vô tức đứng dậy, liếc mắt nhìn Dương Thiên Hiếu, đi ra ngoài. Chương 2. Nghiêm túc nói một chút, đây chỉ là tiểu thuyết, đều là tiểu thuyết phát triển cần tình tiết, không nên công kích tác giả bản thân, có thể đi mắng nhân vật chính. Cồn vật bi, lạc tử. Chương 154. Hai đầu cô thú. Ánh trăng lạnh lùng phía dưới, thiếu niên đi ra phàm miếu, ở bên ngoài mới giảm dừng lại. Vốn là có chút trong trẻo, nhưng lạnh lùng khí chất, càng thêm là khí nhược kiên liễu, còn có một chút cơ khổ tâm ý. Chỉ chốc lát, một bóng người đi tới bên cạnh hắn, chính là Dương Thiên Hưu. Lúc này hắn sắc mặt có chút khó khăn, có chút do dự cùng mơ hồ e ngại. Thiếu niên xoay người, vẫn mang theo tính trẻ con khuôn mặt nhỏ, cực kỳ kiên định, còn có cố không nói ra được khí độ uy nghiêm. Trong lúc hoàng hốt. Dương Thiên Hữu thật giống nhìn thấy 15 năm trước đêm ấy, đạo kia để hắn không dám nhìn thẳng thân ảnh. Sau một khắc, thiếu niên hai đầu gối hốn cong liền muốn quỳ xuống, Dương Thiên Hữu kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngăn cản thiếu niên, hắn sao dám để cho quỳ xuống, được cái này thi lễ. Tiểu Tiễn, tuyệt đối không thể. Hắn có chút kinh hoàng nói. Thế nhưng là hắn chỉ cảm thấy trong tay sức mạnh lớn đến kinh người, để hắn điệu tiên tu vi, cũng căn bản không ngăn được. Có thể rõ ràng Tiểu Tiễn không có tu luyện A. Mắt thấy thiếu niên thật muốn quỳ xuống, vội vã thỏa hiệp nói, được được được, tiểu tiễn ngươi muốn hỏi cái gì liền cũng hỏi đi, ta tận lực trả lời ngươi chính là, mau đứng lên. Thiếu niên do dự một chút, dựa theo hắn tư duy, cho nhị thúc quỳ xuống không có gì. Thế nhưng là nhị thúc phản ứng quá kỳ quái. Thật giống không dám để cho hắn quỳ xuống, những năm gần đây cũng thế, khắp nơi cũng lộ ra kỳ quái. Với hắn mẹ con ba người, không giống như là thân nhân, như là một loại, cúng bái thần. Chỉ là dĩ vãng hắn ép buộc chính mình không nghĩ nhiều, bây giờ lại không thể không suy nghĩ nhiều. Đón đến, theo Dương Thiên Hiếu lực lượng ngồi dậy, khẩn cầu, nhị thuốc, van cầu ngươi nói cho ta biết tất cả. Dương Thiên Hiếu trong lòng đều là bất đắc dĩ, ba ngày thiếu niên không có tiếp tục hỏi tiếp, hắn liền minh bạch đó là bởi vì kiên kỵ tiểu thiền. Vàng không lấy đứa nhỏ này cái kia cứng cỏi, chăm chú tính cách, nhất định sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là vừa, hắn lại không thể không đi đi ra. Hắn thừa nhận, Hắn có chút sợ thiếu niên này, bởi vì theo năm đó nam nhân kia thật rất giống. Chỉ là trong lòng minh bạch giao cơ không muốn để cho hắn nói, vừa mới do dự, không muốn nói. Nhưng bây giờ, mắt nhìn thiếu niên, khẽ thở dài nói, ta kỳ thực biết rõ cũng không nhiều, khả năng thật không có thể thỏa mãn tiểu tiện ngươi. Thiếu niên khẽ nhíu mày, hắn có thể nhìn ra nhị thúc không có nói láo lừa hắn, trong lòng có chút thất vọng, nhưng chớp mắt liền tỉnh táo lại, sắc mặt kiên nghị nói, vậy nhị thúc đem sở hữu biết rõ cũng nói cho tiểu tiện. Dương Thiên Hữu gật gù, nhìn thiếu niên, một lát, bỗng nhiên khẽ thở dài, "Tiểu Tiễn, ngươi thật rất giống phụ thân ngươi." Thiếu niên nhíu mày, có tia hứa sắc mặt vui mừng, lại có chút nghi hoặc. Nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Dương Thiên Hữu trong lòng tổ chức một phen mưu nữ, hay là quyết định thoáng ra công một ít nói, "Kỳ thực, ta cũng chỉ là gặp qua phụ thân ngươi một mặt." Ẩm. Trong nháy mắt, thiếu niên trong lòng nhấc lên sóng lớn, tất cả mọi thứ đều có giải thích hợp lý. Không lạ, Nhị thúc theo phụ thân không phải là huynh đệ. Cái kia phụ thân là người nào? Tuy nhiên trong lòng lan lột, nhưng thiếu niên trên mặt chỉ là biến một hồi, liền khôi phục lại nguyên dạng, nhìn Dương Thiên Hiếu. Dương Thiên Hiếu trong lòng than thở, càng giống. Bộ này trời sập cũng không sợ hãi dáng vẻ. Lần thứ hai nghĩ một hồi nói, vậy cũng là ta một đời nhất là truyền kỳ trải qua. Gặp ngươi cha cùng mẹ ngươi. Vậy thiên ban đêm, ta lạc đường, ngủ đêm một gian cú miếu, cha ngươi mang theo hai vị hộ vệ đến. Cái kia phần khí độ phản phất. Sau đó mẹ ngươi cũng tới, phong hoa tuyệt đại, cùng ngươi cha cực kỳ xứng đôi. Cha ngươi cứu mẹ ngươi. Ngày thứ hai ta liền đi, cũng không biết sau đó sự tình, mãi đến tận mấy tháng về sau, ta và ngươi thầm thầm trong lúc vô tình gặp phải mẹ ngươi, ngươi khi đó nương đã mang thai. Mẹ ngươi dường như đang tránh né loại cường địch gì, vì lẽ đó liền mượn thân phận chúng ta tận cư lại. Cho tới cha ngươi sự tình, ta có một lần hữu ý vô ý hỏi qua, mẹ ngươi tuy nhiên rõ ràng không muốn trả lời nhưng vẫn là nói một câu, hắn gặp gỡ cái gì đại địch, cùng các ngươi đã mất liên lạc hệ. Nói, Dương Thiên Hữu thở dài nói, "Tiểu Tiễn, cha ngươi mẹ ngươi đều là muốn tốt cho các ngươi. Ta cũng không biết muốn làm sao nói, nhưng có một chút, ngươi cùng Tiểu Tiễn nhất định phải tốt tốt sống tiếp." Thiếu niên song ánh mắt vẫn là không nhịn được qua lại biến động một trận, xem vài lần Dương Thiên Hữu, điểm điểm, hạ thấp ánh mắt, thanh âm có chút trầm giọng nói, "Nhị thuốc, Tiểu Tiễn nhất định mang theo Tiểu Tiễn tốt tốt sống tiếp." Dương Thiên Hữu gật gù, đón đến Hay là xoay người đi, trong lòng có chút không dễ chịu. Tiểu tiễn, tuy nhiên những câu nói kia đại bộ phận đều là nhị thuốc biên, nhưng đều muốn tốt cho người a. Hơn nữa, nhị thuốc thật không biết nhiều như vậy a, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Dương Thiên Hữu đi. Thiếu niên một người một trô dưới ánh trăng, không người nhìn thấy trong đôi mắt, có chút phát hồng. dường như một con bản năng, không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình bị thương cô thú. Hắn có thể cảm giác được Dương Thiên Hữu trong lời nói còn giống như có chút thần dấu. Nhưng hắn nói chuyện, hắn đều tin. Cha cùng nương là như thế quen biết sao? Thật tốt. Tiểu Tiễn thật rất giống cha sao? Nguyên lai nương không có lựa gạt tiểu Tiễn. Cha, người đi đâu vậy? Không được, không thể khóc, nương không biết an toàn hay không, cha không biết ở nơi nào. Dương Tiễn, ngươi muốn tỉnh lại, trở nên mạnh mẽ, đi tìm nương, đi tìm cha, cùng muội muội một nhà đoàn viên. Dưới ánh trăng, thiếu niên mạnh mẽ tự nhủ nói, tóc đen áo choàng, còn non nớt hai tay nắm chặt thành nắm đấm gân xanh hết đường. Cố này kiên định tâm niệm, khí chất, cực giống một người. Một cái lánh khốc đến tâm lý người. Một lát, vẻ mặt một lần nữa bình tĩnh lại, lấy ra một viên ngọc giản, chính là giao cơ để tiểu cô nương cho hắn. Bất quá hắn không có thần thức, lại không biết thấy thế nào trong đó tin tức. Dương Thiên Hữu có thần biết, nhưng hắn không có cho Dương Thiên Hữu xem, bởi vì cái này là mẫu thân cho hắn, đích thị là cân nhắc đến tất cả, không nghĩ cho người khác xem. Lặng lặng chờ một hồi, Xoay người hướng về phá miếu đi đến, tốc độ càng thêm trầm ổn, càng giống một người. Phía kia bên trong tiểu thế giới, đế tử thụ một lần nữa đi vào. Nơi này trừ hắn ra, lại không có bất kỳ cái gì một người, phản phất đem tất cả mọi thứ cũng ngăn cách. Ánh mắt không có đi xem cái kia mấy tòa cửu thiên thập địa vô số người tha thiết ước mơ biệt đá. Mà là hơi có chút xứng sở. Không sai, chính là xứng sở, đối với hắn mà nói, cực kỳ hiếm thấy xứng sở. Đế ất, không ngừng ở trong đầu của hắn vang vọng tùy hướng kích động phụ vương ngài thật đúng là trong bàn tay cái viên này ngọc giản lại xuất hiện thần thức quét qua trong đó hai đạo non nớt thân ảnh xuất hiện còn có một chút tin tức thu vào đầu óc hắn đồng tử không tự chủ có chút co rúm lặng lặng ngốc một hồi thu hồi ngọc giản tiếp tục tại đứng nơi đó rất giống là một con có chút hề hoài trốn đi yên lặng nghỉ ngơi cự thú hơn trăm tức thời gian về sau thân thể càng thẳng tắp hơn một ít cô này lạnh lẽo cứng rắn cũng càng mạnh mấy phần chương ba Một hồi còn có cái đăng trương, tổng kết một hồi, lên giá trước nợ bù đắp, còn có một chút nói muốn nói. Còn và bi, là tử. Bù canh, lời nói tự lấy lòng Các vị bằng hữu, đầu tiên hay là trước đại gia. Lên giá trước nợ trương 27, cũng bù đắp, đón lấy nên bù đắp cái sau nợ. Lên giá về sau, căn cứ ta từng nói quy tắc, bây giờ khởi điểm cùng cờ cờ xem bên trong phiếu đề cử đã 40.000, xem như canh một nguyên phiếu còn không có có, khen thưởng tổng hòa 1.000 một trái phải. Xem như một trường. Đầu to là đều đặt trước, 3.000 bảy tả hữu đều đặt trước, lấy 1.000 đều đặt trước làm cơ sở, nợ càng trường 27, tổng cộng nợ trường 29. Ta nhất định mau chóng toàn bộ bù đắp. Đại gia. Sau đó chính là ta muốn nói mấy lời, xem qua ta trước đây sách bằng hữu, nên phát hiện. Ta viết viết, đã nghĩ viết chút càng khắc sâu đồ vật, không chế không chính ta. Kỳ thực quyển sách này viết đến bây giờ, đại gia ở mặt trước, nên liền cũng minh bạch nhân vật chính tính cách. Lênh khốc, tàn nhẫn. Chỉ là mọi người đều đến xem nhiệt huyết dũng cảm bá khí, để mọi người thoải mái một mặt, mà không nhìn tới hát cám để mọi người khó chịu một mặt. Biết do hắn lênh khốc, nhưng hắn không nhiều quan tâm nữ nhân hài tử, hoặc là nói không thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ngoài để ý nhiều. Vài bằng hưu biết rất rõ ràng đây là tính cách phát triển hợp lý, nhưng cũng được không. Rất lý giải, mọi người xem tiểu thuyết chính là vì thoải mái, thoải mái. Nhưng ta ngắm lại, vẫn là như vậy viết, lại như ta phát một cái bình luận sách. Khẳng định có người đọc cảm thấy không được, căm ghét, những này ta đều minh bạch, nhưng vẫn là không nhịn được viết. Bởi vì ta đối với hắn cảm tình xấu nhất, đây là ta dựng dục ra đến hài tử, ta muốn đem hắn viết càng sâu sắc, càng thêm toàn diện, càng thêm đột xuất. Dù cho sẽ cho người cảm thấy căm ghét, dẫn đến thành tích giảm xuống. Ai, chỉ có thể nói, ta còn là tuổi trẻ A, không chế không chính mình. Kỳ thực ta hoàn toàn có thể vẫn thoải mái xuống, nhưng chính là không làm được, trung quy cảm giác như vậy nhân vật chính vũ trụ. Không muốn để cho cái kia dạng, thật không nghĩ. Dù cho hắn tính cách không lấy thích một mặt, hội dẫn đến lợi ích bị hao tổn. Hay là muốn viết. Chỉ có thể đối với một ít sách bạn bè nói xin lỗi. Chỉ có ngược sự tình, ta chỉ có thể nói, nhân vật chính nếu như lưu ý, đó chính là ngược. Nhưng nếu như không thèm để ý, vậy thì không phải là ngược. Lại như người khác đánh ngươi ngươi hội hận hắn. Phụ mâu đánh ngươi còn sẽ hận sao? Chủ yếu từ phương diện nào đến xem. Cuối cùng, nói thêm câu nữa. Hy vọng yêu thích bằng hữu đặt mùa, không nên để cho thành tích giảm xuống quá ác. Cồn và bi, là tử. Chương 155, Bái sư, Hòa ái lão giả. Dường như một tòa lại lạnh lại vừa cứng, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ sân phong. Vừa một màn kiếp như có như không tâm tình chập chờn, đã biến mất không còn tâm hơi. Lãnh Đạm ánh mắt nhìn phía cái kia bốn tòa bia đá. Chỉ là trong nháy mắt, liền khóa chặt chỗ kia với nơi sâu xa nhất, tối cao một tòa. Bia đá cao đến hai vật trượng, toàn thân hiện màu đá voi phía trên đồ án văn tự mang theo một luồng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt như là đại địa cũng giống là sơn mạch lộ ra một luồng cực kỳ cẩn trọng phảng phất hồng hoang đại địa giống như cẩn trọng tam phần chi thần nông truyền thừa liên sơn dịch bước chân di chuyển trong ngay mắt liền trực tiếp tiến vào trong tấm bia đá cái này dường như là một cái thế giới một cái đạo thế giới liên sơn dịch sở hữu nội dung đều ở nơi này cao thâm mặt chắc hết thảy đều nhìn người mình có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu đế tử thụ ngồi quanh chân. Lặng lặng đi tiếp xúc những cái nói. Hơn 10 ngày. Một tòa thành nhỏ trong ao, một nhóm năm người dàn xếp lại. Sau đó, trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên liền làm ra bản thân to lớn nhất quyết định. Tìm sư học nghệ. Ca, ngươi thật muốn đi sao? Tiểu cô nương nước mắt mùng lùng, tay nhỏ lôi kéo thiếu niên quần áo, hiển nhiên cực kỳ không muốn. Ngoan, yên tâm, ca sẽ không sao. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên cười, dị thường tự tin, cũng không khỏi có cố khiến người ta yên tâm tin tưởng cảm giác. Thế nhưng là tiểu cô nương cúi đầu, cả người có chút run rẩy miệng nhỏ lẩm bẩm nói, nương đi, ca ngươi muốn là cũng đi, tiểu thiền nhiên nên làm gì à? Trong trẻo nhưng lạnh lùng thân thể thiếu niên run lên, nhìn tiểu cô nương, trong đôi mắt có nồng đậm thương yêu, cũng không muốn. Nhưng đây là hắn duy nhất đường. Chỉ một quyền đầu nắm chặt chẽ, một cái tay khác vuốt ve tiểu cô nương đầu, khinh nu nói, ca đáp ứng ngươi, nhất định thường thường trở về nhìn ngươi. Vẫn là cuối đầu. Tiểu cô nương đông nhiên gật đầu, thanh âm thật rất nhỏ, thật giống đang áp chế cái gì nói, vậy ca ngươi có thể phải chăm sóc thật tốt chính mình. Thiếu niên trong ánh mắt càng thêm thương tiếc, hắn có thể nhìn ra, tiểu muội khóc. Nhưng hắn không thể đi chọc thủng, bởi vì hắn sợ chính mình bỏ không lấy đi. Ngay hôm đó, thiếu niên một thân một mình rời đi, dương thiên hữu một nhà, còn có tiểu cô nương chỉ là trước cửa nhà nhịn. Nhìn cái kia quật cường, kiên cường thân ảnh, biến mất không còn tâm hơi. Tiểu cô nương không thể kiên trì được nữa. Mắt đỏ quay người lại chạy về gian phòng. Nàng, cũng không nghĩ lại tại người khác dưới ánh mắt gào khóc. Bởi vì như vậy, nương cùng ca ca đều biết không yên lòng. Cha! Dương rảo nhìn hai bên, có chút lo lắng nhìn Dương Thiên Hiếu. Hắn không hiểu, vì sự tình gì liền biến thành như vậy. Dương Thiên Hiếu lắc đầu một cái, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ quản, cũng căn bản quản không. Cùng thê tử liếc mắt nhìn nhau, cùng đi đi vào nhà. Chỉ là trong lòng thở dài khẩn cầu. Ngươi muốn là vẫn còn, cũng sắp đi ra, giúp một chút mẹ con bọn hắn ba người đi. Ra khỏi thành ao, thiếu niên bước chân không có dừng lại, trực tiếp hướng Đông Phương đi đến. Hắn không biết hướng về nơi nào tìm sư học nghệ, bất quá hắn từng nghe người ta nói qua, Đông Phương có các đại tiên môn, chiêu thu đệ tử, miễn phí học nghệ. Vì lẽ đó hắn định ra kế hoạch, chính là hướng về phía Đông mà đi. Hắn tự nhiên rõ ràng đoạn đường này sẽ rất gian nan, nhưng đây là hắn cẩn thận suy tư về sau, được làm dễ nhất phương pháp. Hơn nữa hắn cũng không phải không hề có một chút sức lực, trên thân cố này tựa hồ vô cùng thần lực, chính là hắn to lớn nhất sức lực. Từ cái kia sau một ngày, hắn vốn là thiên sinh thần lực thân thể, lại càng là lập tức mạnh mẽ gần 10 lần, lực lượng to lớn, liền nhị thúc hắn pháp lực toàn ra cũng không bằng. Thiếu niên cẩn thận hướng về phía đông chạy đi, hắn cũng biết thực lực mình nhỏ yếu, vì lẽ đó nghĩ hết tất cả làm phương pháp. Tùy tung đội bôn, tùy tung hộ vệ chờ chút, ngắn ngắn hơn một tháng thời gian, hắn đều từng làm. Khổ quá ăn không ít, nhưng hắn không cảm thấy có cái gì, trái lại thời khắc có thể cảm nhận được mình tại trường thành. Tính cách kiên định hơn, hành sự suy nghĩ càng thêm chu toàn. Hắn tuy chỉ có 9 tuổi, nhưng vóc người đã đạt đến thường nhân 14-15 tuổi, cũng đủ để không khiến người ta quá khinh thường hắn. Cao khoảng không, mờ mịt trong mây mù. Một vị trên người mặc trắng thuần đạo bảo người trung niên, Khí chất cao khiết, hơn người, ánh mắt mang theo nhàn nhạt tán thưởng, nhìn cái kia cứng cỏi, còn mang theo tính trẻ con thân ảnh. Chỉ một chút 20 ngày, tự nhiên ngày trong lòng hắn đống nhiên xúc động, một đường hướng tây phương mà tới. Ở 20 ngày trước, phát hiện vị thiếu niên này. Đầu tiên nhìn, hắn liền có thể nhìn ra, đây là một tuyệt thế tu đạo thiên tài. Còn giống như đang chầm chầm giác tỉnh một loại cường đại thể chất. Sư đồ duyên phận. Hắn rõ ràng cảm nhận được mình cùng đối phương, cái kia trong cõi ưu minh liên hệ. Bất quá hắn xưa nay tịch thu quá đồ đệ, hành sự lại càng là luôn luôn nghiêm cẩn, tự nhiên sẽ không dễ dàng thu đồ đệ vì vậy liền đang âm thầm quan sát đối phương 20 ngày tính cách kiên định phẩm chất có cố cao khiết chờ một chút phương diện cũng rất để hắn thỏa mãn muốn giới không tiếp tục do dự thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trước mặt thiếu niên phổ phổ thông thông xuất hiện không có thiên sinh dị tượng cũng không có cái gì thần kỳ chính là như vậy xuất hiện thiếu niên sững sờ trong lòng đề phòng lập tức lên tới cực điểm ôn quyền thi lên nói vạn bối xin ra mắt tiền bối đồng thời âm thầm quan nhìn đối phương một thân trắng thuần đạo bào khí chất thanh thanh đạm đạm phảng phất tẩn cư sơn lâm không hỏi trần thế nhất tâm hướng đạo lao tu sĩ chỉ một cái lướt mắt trong lòng hắn liền không khỏi cảm thấy một luồng hảo cảm đây đối với luôn luôn tâm tư rất nhiều yêu suy nghĩ nhiều hắn cực kỳ hiếm thấy đồng thời trong lòng dục giả dục dịch người trung niên càng thỏa mãn đúng mực hữu lễ có tiết luôn luôn bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười nói bần đạo ngọc đỉnh tiểu hữu có thể nguyện bái ta làm thầy thẳng thắn bằng thẳng lời nói để thiếu niên hảo cảm càng lớn. Trong lòng mừng rỡ không thôi, nhưng lập tức hơi nhướng mày, có chút khó khăn nói, "Vạn bối đa tạ tiền bối nâng đỡ, nhưng vạn bối thân kiêm đại địch, sợ liên lụy tiền bối." Hắn tinh tình chính giữa mọc ra một luồng ngạo khí, không muốn ẩn dấu liên lụy người khác. Huống chi hay là như vậy để hắn có hảo cảm người. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng hai mắt nơi sâu xa vẫn còn có chút chờ mong. Ngọc đỉnh trên mặt ý cười càng nồng ba phần, bình tĩnh nói, "Thân ngươi kiêm đại địch, cùng bần đạo dạy ngươi tu hành." có quan hệ gì? Thiếu niên sướng sở, hắn chưa bao giờ từng nghĩ đối phương biết cái này giống như trả lời. Lo lắng, khéo léo từ chối, huyền rượu chờ chút, hắn đều nghĩ tới. Nhưng như vậy, đảo mắt, hắn cũng lộ ra mấy phần nụ cười, không do dự nữa, làm sư lên nói, dương tiễn nguyện bái tiền bối sư phụ, còn tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ. Ngọc đỉnh cười ra tiếng, vốn là hắn muốn thu đồ. Lần này, nhưng biến thành đối phương muốn bái sư. Ý nghĩa nhưng là không giống nhau. Hắn mặc dù không thèm để ý những này, nhưng nhưng lại không thể không lĩnh phần hảo ý này. Loại này vì người khác suy nghĩ tính cách, thật là làm cho hắn, càng hài lòng. Được. Ngọc Đình đưa tay, đem thiếu niên nâng dậy, bình thản trên mặt, mang theo hài lòng nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là bần đạo đệ tử. Đồ nhi tham kiến sư phụ. Thiếu niên trong lòng đều là ấm áp, lại thi lễ một cái. ở Ở một phương diện khác, hắn xưa nay đều là rất dễ dàng thỏa mãn người, dễ dàng như vậy liền bái một cái để hắn thỏa mãn có hảo cảm sư phụ, hắn thật rất thỏa mãn. Ừm. Ngọc Đỉnh mỉm cười gật đầu, đón đến nói, ngươi nhưng còn có thế tục chưa? Thiếu niên Dương Tiễn có chút xấu hổ nói, đệ tử còn có muội muội, cùng nhị thúc một nhà không yên lòng. Vậy cũng nhận được sư phụ nơi nào đây đi? Ngọc Đỉnh bình tĩnh nói, đa tạ sư phụ. Thiếu niên đại hỉ, trong lòng là nồng đậm cảm kích. Sau đó, hai người liền hướng về thiếu niên hắn khi đến phương hướng mà đi. Không bao lâu, hai người liền đến tòa thành trì này thiếu niên hứng thú bừng bừng đi vào cửa nhà chỉ chốc lát liền cao mày tiểu nội lại bị người thu làm đồ đệ mang đi hai mươi mấy ngày trước nhân vương điện đế ất một thân một mình nghe vậy đến từ trong bóng tối báo cáo người nói là tiễn nhi một thân một mình đi bái sư học nghệ đế ất nhíu mày có chút không vui còn có một vẻ lo lắng hồi vương thượng hẳn là trong bóng tối một thanh âm vang lên tiếp tục tìm đế ất trầm giọng nói đúng đại điện một lần nữa liên tĩnh lại Đế ớt khẽ nhíu mày, tựa hồ đang do dự cái gì. Đột nhiên, trên mặt hắn một vết tái nhợt lẹ qua. Cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống, trong lòng thở dài, "Thu Nhi, phụ vương không thể vì ngươi làm quá nhiều. Cái này coi như để ngươi sau đó có hậu hối hận chỗ chống đi." Lập tức, lại là một vết tự giễu cười khổ, "Thật càng ngày càng lão." Hai ngày sau, hắn liền hạ lệnh bế quan mấy ngày. Nhân vương bế quan mấy ngày phi thường bình thường, cũng không ai cảm thấy không đúng. Nhưng lén lút Không ai biết là, hiện nay nhân vương, lặng yên một mình ra triều ca thành. Tiểu cô nương, ngươi gọi gì vây? Bờ sông, một vị nhìn qua chừng 50 tuổi. Khuôn mặt không giận tự uy, rồi lại mang theo một luồng hòa ái mỉm cười lao giả, nhìn mặt trước có chút ngạc nhiên, cùng đề phòng đáng yêu tiểu cô nương. Một mình chạy đến, muốn một người giải sầu tiểu thiền, hơi nghiêng nghiêng đầu nhỏ, tinh khiết mắt to chớp chớp, nhìn mặt trước làm cho nàng vô ý thức cảm thấy kính nghệ, còn có một luồng thân thiết lao giả. ta tên dương thiền. Lão bà bá, ngươi là ai a? Mang theo tính trẻ con lanh lảnh, âm thanh vang lên, lộ ra ở độ tuổi này hẳn có ngây thơ, tinh khiết, còn có một luồng thân thiết. Lão giả trong lòng mềm nuối, trên mặt ý cười càng hòa ái mấy phần. Ta là du lịch đến chỗ này người. Lão giả mỉm cười, đón đến, dường như vô hồn ý nói, tiểu thiền, ngươi tại sao một người ở đây? Người nhà ngươi đây. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhất thời có chút khổ sở, chẳng biết vì sao, tại đây trước mặt lão nhân, nàng cảm thấy một loại dựa vào. Một loại an tâm. Dân dân thả xuống đề phòng, nhỏ giọng nói, ta một người đi ra chơi, người nhà đều tại bên kia. Chỉ một phương hướng, cố này khổ sở càng đồng. Lão giả trong lòng than nhẹ, ngừng lại, hòa ái nói, nhìn ngươi không cao hứng dáng vẻ, là gặp phải cái gì chuyện thương tâm sao. chương một, cuối cùng nói một câu, nhân vật chính cũng không phải thật hoàn toàn không thèm để ý à, bắt đầu biết rõ lúc phản ứng, nói cho tử dũng, còn có chương trước, cũng biểu dương hắn cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ngoài thôi, hơn nữa cũng là đem so sánh mà nói, còn có đế ớt như vậy nói, đó là tình huống của hắn đặc thủ, hắn nói, để hắn thật đi làm, hắn liền thật hội không để ý đại cục đi làm sao. Còn có cựu đỉnh thiên thể nguyên nhân đây, nhất thời tâm tình kích động nhẹ dạ thôi, ngược lại nhân vật chính sẽ không không để ý đại cục. Đương nhiên, ta thừa nhận nhân vật chính lưu ý, nhưng là không phải là quá để ý, cái này quá chữ, liền xem đại gia làm sao lý giải, cuối cùng bê. Ất kể như thế nào, tuyệt đối đừng mắng người, mặc kệ hay không, mắng ai cũng không được, trừ nhân vật chính. chương 156, ai hại, xuất trinh đông di. Tiểu cô nương do dự một chút, nhưng vẫn là chống đỡ bất quá trong lòng không vui, cùng cố này không khỏi cảm giác thân thiết. Lênh lảnh, non mềm âm thanh vang lên tới. lão giả lặng lặng nghe, thỉnh thoảng nói lên hai câu, trên thân cố này không giận tự uy khí tức, càng ngày càng nhu hòa. Một canh giờ tả hữu về sau, lão giả tiện tay bày ra một phen lực lượng lại là hơn hai canh giờ về sau, hắn mang theo tiểu cô nương, theo Dương Thiên hữu một nhà tư biệt, hướng về xa xa bay đi. Sư phụ, Thiền Nhi bao lâu có thể trở nên xem ngài lợi hại như vậy a? Vậy phải xem tiểu Thiền Nhi có bao nhiêu nỗ lực. Thiền Nhi nhất định sẽ rất nỗ lực, rất nỗ lực. Hừ, tiểu Thiền. Sư phụ, ngươi trực tiếp gọi ta ra ra đi, sư phụ hai chữ không em tai. A. Vậy, được rồi, Thiền Nhi gọi ngài ra ra. Tiểu Thiền, ngươi cảm thấy Cha ngươi hội là dạng gì? Thiền nhi mẫu thân đã nói, thiền nhi phụ thân là một đại anh hùng đây, hắn nhất định rất cao lớn. Ngươi nghĩ hắn sao? Nghĩ, thế nhưng là thiền nhi chưa bao giờ từng thấy phụ thân, hắn nhất định rất cao lớn, có thể bảo hộ thiền nhi còn có mẫu thân cùng ca ca, còn sẽ quay về thiền nhi cười. Ừm. Thiếu niên lông mày chăm chú nhăn lại, nghe song dương thiên hữu kể rõ, trong lòng có chút lo lắng. Chỉ chốc lát, Ngọc Đỉnh ánh mắt thoáng nghi, lại cha không tính được tới. Hơi suy nghĩ một chút. An ủi chính mình đồ nhi nói, mội mội ngươi nên thật là bị đại năng giả thu làm đồ đệ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Thiếu niên trong lòng hơi an, là đại năng giả, nói vậy sẽ không đối với tiểu muội lòng mang ý đồ xấu. Lại là một phen lời giải thích, Dương Thiên Hiếu một nhà không cùng thiếu niên cùng đi, bọn họ ở lại chỗ này, vừa vặn cho rằng một cái điểm liên lạc, để hai huynh muội có thể ở đây liên lạc. Thiếu niên theo sư phụ đi, hướng về phía đông mà đi. Dương Thiên Hiếu một nhà bỗng nhiên cảm giác ung dung một ít. Nhưng lại có chút mất mát, cũng đi. Hai ngày sau, thân ở một cái đại thương dưới trướng đại thiên thế giới đế ớt được báo cáo. cao mày đến, tiểu tiễn lại bái người khác làm thầy. Người kia là ai? Là coi ý hay là vô tình? Hạ lệnh tiếp tục trong bóng tối tra tìm, một phen cân nhắc về sau. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang tại thử nghiệm tu luyện tiểu cô nương. Mỉm cười, nhiều xem tử thụ khi còn bé à. Hơn nữa so với hắn có thể ngoan ngoãn nhiều. Chẳng biết vì sao, đông nhiên. Càng xem tiểu cô nương, càng đối với tiểu nhi kia tử, có một luồng nói không ra khí. Một lúc lâu, sở hưu cũng hóa thành một bôi thở dài. Đối với đại thương là tốt. Trong lòng vừa có một vệ hổ thẹn bay lên, tử thụ chịu đựng, lo lắng quá nhiều, nhưng cái nguyên bản đều là nên hắn đi gánh chịu. Đại thương tổ địa. truyền thừa chi giới, một tháng sau, đệ tử thụ từ tam phần chi liên sơn dịch bên trong đi ra. Cả người khí tức, càng thêm trầm trọng, kiên nghị. Hiển nhiên ở liên sơn dịch, thu hoạch không nhỏ. Không tiếp tục ở đây chờ lâu, còn lại Kim Tiên cần phải mượn nhân hoàng đại đế nhân tổ đại hiền nói, cũng chính là bọn họ công pháp, bí thuật, thần thông chờ chút, đến giúp đỡ chính mình tìm kiếm, xác định chính mình đạo. Hắn lại là vừa bắt đầu liền định ra chính mình đạo, đều tại Cửu Long chân khí bên trên. Hắn cần, chẳng qua là thứ nhất chút thần thông uy lực, hoàn thiện chính mình công pháp thuật. Đi ra truyền thừa chi giới, đi tới cung điện nơi trung tâm nhất, nơi này đã có hai vị trưởng lão đoàn lão giả chờ ở chỗ này. Sau đó Hắn liền bắt đầu từ hai vị trưởng lao trong miệng, cẩn thận hiểu biết cái này đại thương tổ địa bên trong tình huống. Từ đây bắt đầu, hắn liền muốn nắm giữ cái này đại thương tổ địa, xử lý nơi này sự tình. mãi đến tận nhân vương cảm thấy có thể, mới có thể trở lại hồng hoang trong triều đình. Một mình quản lý một thế giới, cũng là thái tử tam đại truyền thừa bên trong. Nếu như ngay cả phía thế giới này, cũng không thể một mình quản lý, như vậy làm sao quản lý hồng hoang đại thương? Đương nhiên, cái này một mình quản lý cũng chỉ là nói hắn làm người lãnh đạo mà nói. Không phải chân chính một người đi làm, như vậy cũng không thể thành công, trưởng lão đoàn trên dưới đều biết hiệp trợ hắn. Hoa đầy đủ mấy chục ngày, đế tử thụ vừa mới chính thức đại thể hiểu biết cái này đại thương tổ địa các phương diện tình huống. Bao quát đại quân, cao thủ các loại. Đại thương tích lũy nhiều năm như vậy, hắn thực lực thâm hậu, thực sự không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Bàng không cũng không thể để 800 chư hầu, túi đầu xương thần. Nhưng là tự nhiên có chỗ khuyết điểm. Thời đại này phổ biến khuyết điểm, quá mức chú trọng huyết mạch quan hệ lực lượng. Nói trắng ra, Thương Vương thất chính là to lớn nhất quý tộc, không thể rất tốt khai quật quốc gia lực lượng, xuất thân người bình thường mới không thể ra đầu, không chiếm được trọng điểm bồi dưỡng. Thương Vương thất gốc gác là thâm hậu, tôn thất là cường đại. Nhưng nhân tài, như thế nào hơn được toàn bộ đại thương? Đương nhiên, hiện tại điểm ấy hắn giải quyết không, ai cũng giải quyết không. Nhiều năm như vậy, đại thương lịch đại nhân vương, thật sự chưa hề nghĩ tới thoát khỏi quý tộc kiềm chế đương nhiên nghĩ tới, nhưng nghĩ tới thì lại làm sao? Không nói áp lực ở bên ngoài, hán thương vương thất chính là to lớn nhất quý tộc, dùng người không khách quan. Muốn quy mô lớn bồi dưỡng được thân thể người bình thường mới, từ nguyên nơi nào đến? Đây là to lớn nhất lợi ích vấn đề. Không có thực lực tuyệt đối, làm sao có khả năng tùy ý phân phối lợi ích? Hơn nữa cho dù có thực lực tuyệt đối, cũng không nhất định có thể thoát khỏi cảm tình, vì người khác đối với chính mình có huyết mạch quan hệ người hạ thủ. Cảm tình thứ này làm cho nhà vô địch. Cũng không chịu nổi một chiêu, ai cũng nói không chừng. Trọng yếu nhất, toàn bộ thế giới đều là như vậy. Ngươi nghĩ đi thay đổi, ngươi có cái này bá lực sao? Cho dù ngươi là có cái này bá lực, ngươi có thể tin tưởng những người ngoài này sao? Cho dù ngươi là giúp bọn họ, bọn họ hội cũng chân tâm trợ giúp ngươi sao? Dù sao thế giới quan không giống nhau, ngươi thế giới quan, không nhất định đại biểu tất cả mọi người thế giới quan, cho dù là được ngươi trợ giúp người. liền ngay cả đế tử thụ cũng không tin. Hắn tự cho là mình không thiếu hụt cái kia bá lực, nhưng hắn không tin đại bộ phận ngoại nhân. Bởi vì rất đơn giản, ở hắn chi nhớ kiếp trước, vị kia chủ vương chính là có đại phách lực, giúp nô lệ, cùng dị tộc, xúc phạm quý tộc lợi ích. Có thể kết quả, đối mặt quý tộc phản công, chính là những này được hắn trợ giúp nô lệ dị tộc, lớn nhất lúc mấu chốt, phản bội hắn. Mặc dù biết hai thế giới không giống nhau, hắn kiếp trước biết rõ, còn lâu mới có thể bộ đến bây giờ. Nhưng cũng đủ để cho trong lòng hắn cực kỳ cảnh giác. Hiểu thêm muốn thay đổi đại thương khó khăn. Có một số việc, khả năng ngươi giúp hắn, cũng chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Đây là quốc gia, xa không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng phức tạp. Thực lực, cũng không phải là một chút nhất định phải, có thể làm được bất cứ chuyện gì. Tình cảm, tâm tư, có lúc so với thực lực còn khó hơn dự đoán. Sau đó thời gian trong, đệ tử thụ ngay tại trưởng lão đoàn hiệp trợ dưới quản lý cái này đại thương tổ đỉnh. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không làm sao khó khăn. Mặc dù có người ở trong đó cố ý quấy rối, làm khó dễ, hắn cũng chỉ làm như không thấy, nhất nhất hóa giải. Mặc kệ phần này quấy rối làm khó dễ là khảo nghiệm, vẫn là thật lòng làm khó hắn, hắn đều không để ý, bởi vì không làm khó được hắn, hơn nữa cuối cùng sẽ có kết quả thời điểm. Cái này nhất chờ, đã gần thời gian 50 năm. Chứ đem Khương Tử Đồng nhận được đại thương tổ đỉnh, hắn không có bước ra quá một bước. Ngay hôm đó, rốt cục, Đế Hất đem hắn triệu hồi đại thương trong hoàng hang. Đại thương tổ địa truyền thừa, kết thúc. Làm đế tử thụ trở lại trong triều đình, rõ ràng, sở hữu quan viên đối với hắn càng cung kính mấy phần. Liên thương dung, bị kiến văn trọng loại người, đều được lễ thần tử. Lúc này, hắn mới xem như chính thức đại thương thái tử, không có gì bất ngờ xảy ra, đại thương đợi tiếp theo nhân vương. Thái tử trong cung, cũng có càng ngày càng nhiều thần tử. Trước mắt, cứ như vậy quá 35 năm. Đông di lần thứ 2 bạo động, tiến công đông phương trừ hầu lãnh địa. Đông đảo chư hầu lúc này cầu viện Đại Thương Triều Đình. Đại Thương Triều Đình một phen thương nghị, rất đơn giản, theo thường lệ đánh lại chính là duy nhất cùng đi qua mấy ngàn năm không giống, chính là thái tử lần này theo quân. Thân là đại thương thái tử, xa không phải là thường nhân tưởng tượng ra như vậy ung dung, đại thương quá lớn, thái tử hiện tại không dụng chưởng nắm, nhưng cần hắn đi tiếp xúc, vì là sau đó nắm giữ đánh cơ sở đồ vật rất nhiều. Đại thương tổ đình cùng triều đình chính là quan trọng nhất. Quân đội là tiếp đó lớn nhất đồ trọng yếu bên trong. Bây giờ chiến sự lại nổi lên, thái tử đương nhiên phải tùy tùng xuất chinh, tiếp xúc gần gũi quân đội. Không cần nhiều sao sẽ dùng binh, lại càng không dùng chính thức mang binh đánh giặc, nhưng cần chi binh. Theo trong quân đại tướng nhiều tiếp xúc một chút. Dù sao bực này thời cơ cũng không nhiều, bình thường, thái tử tại triều đường trên tiếp xúc đều là quan văn, nào có thời cơ tiếp xúc trong quân đại tướng. Cũng là bởi vì này, triều đình phải ra trọng lượng đội hình. Văn trọng tự mình lãnh binh, phi liêm. Lỗ Hùng, Hoàng Cổn chờ đại tướng dồn dập tùy tùng. Đại quân lại càng là nhiều đến hơn trăm triệu. Đại thương tổ địa cũng điều động năm vị trưởng lão, bảo đảm không có sơ hở nào. Đại quân chuẩn bị xuất chinh đêm trước. Đế Tử Thụ vẫn là như thường trợ giúp Đế Ất xử lý triều chính. Đồng thời, nhận lấy hắn một ít từ mật thoại, xem như một ít trong quân bí ẩn. Nói xong, Đế Ất đống nhiên có chút do dự nhìn Đế Tử Thụ, tựa hồ muốn nói gì, nhưng đúng là vẫn còn không nói gì, để cho rời đi. Nhìn đế tử thụ phương hướng rời đi, do dự nhiều năm như vậy, vẫn còn không có đem tiểu thiền nhi việc nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, nói ra lại có thể thế nào? Chẳng phải là càng bất đắc dĩ. Từ thương nghị, đến lớn quân xuất trình, tổng cộng bất quá 2 ngày thời gian. Thậm chí tiền đạo từ phi liêm chỉ huy, ở ngày thứ 2 cũng đã xuất phát. Ngày thứ 3, nhân vương cung, đế ất xuất lĩnh bách quan, tự mình làm đại quân tiễn đưa. Đương nhiên, ở nhân vương cung, chỉ có một ít tướng lãnh. Ngươi cầm đầu, chính là đế tử thụ, văn trọng ở sau thân thể hắn nửa cái vị trí. Lần này, là ngươi lần thứ nhất theo quân xuất chinh, nhìn nhiều, nghe nhiều thái sư cùng với chúng tướng lời nói. Đế ất nhìn đế tử thụ, uy nghiêm nói, coi như là cho chúng tướng một cái an tâm, hạn chế một hồi đế tử thụ khả năng hồ đồ. Nhi thần tuân mệnh, đế tử thụ hành lễ đáp lại. Sau đó, lại là một phen tế lễ, ở đế ất một tiếng hiệu lệnh dưới, đông đảo tướng lanh vây quanh đế tử thụ. Văn trọng hướng về ngoài thành chạy đi. Làm ra chiều ca thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là cái kia lít nha lít nhít, che kín thiên không đại quân. Mênh ngông quần quật vô địch như thế, che khuất bầu trời, làm cái này đến cái khác phương trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát. Đây là đại thương 100 triệu đại quân. Có thể trở thành là đại thương chính quy tướng sĩ, thấp nhất cũng là điệu tiên tu vi. Nói cách khác, cái này 100 triệu đại quân, thấp nhất cũng là điệu tiên tu vi, trong đó thiên tiên, kim tiên cũng không biết bao nhiêu. Mà đại thương triều đình, chính thức quân chính quy, ở bên ngoài, tổng cộng cũng là một tỷ. Chương 2, ngày hôm nay khả năng không có chương 3, xin lỗi. Chương 157, đại thương tam soái quy củ. Cái này một tỷ đại quân, thấp nhất đều là điệu tiên. Mà một tỷ điệu tiên đại quân nhìn như rất nhiều, nhưng cần chấn thủ toàn bộ đại thương dự châu chi địa cũng sẽ không nhiều, thậm chí có vẻ hơi thiếu. Đương nhiên, đại thương tổ địa còn có đại thương thế giới nắm giữ một ít bên trong thế giới các loại. Đại thương đến cùng có bao nhiêu quân đội, cũng chỉ có đế ớt một người rõ ràng. Đế tử thụ nhìn cái này 100 triệu đại quân, trong lòng cũng không khỏi bay lên một luồng răng trào. Hắn đều chưa từng thấy như vậy trận thế. Không cần phía sau hắn tướng lãnh gia nhập, chỉ bằng những cái này 100 triệu đại quân tạo thành quân trận. Hai, ba vị phổ thông chuẩn thánh, cũng phải nuốt hận. Nếu như từ phía sau hắn đông đảo đem cả vật lĩnh, uy lực yêu, đại đế phía dưới, tuyệt không có bao nhiêu người có thể địch. Đây cũng là đại thương uy hiếp thiên hạ trọng yếu lực lượng bên trong. Đồng thời, cũng có thể thấy được tướng lãnh tác dụng trọng yếu. Nghìn quân dễ được một tướng khó cầu.